Đi phía trước, Hoa Chi đem trong nhà sự toàn phó thác cấp Giang có cùng Hoa Diệp, làm cho bọn họ toàn quyền phụ trách lều trồng Hoa hết thể sự vụ, nói nàng ở bên ngoài thời điểm, sẽ mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các tìm một chiếc điện thoại trở về, có giải quyết không được sự, liền ở trong điện thoại nói cho nàng. Giang có cùng Hoa Diệp hỏi nàng muốn đi đâu, nàng một chữ cũng chưa lộ ra, chỉ nói chờ trở về lại nói cho bọn họ, hơn nữa luôn mãi dặn dò không chuẩn làm bất luận kẻ nào biết. Giang cá đã qua lúc ban đầu kích động, sông biển còn không biết là sao hồi sự, đuổi theo hoa chi hỏi nửa đêm, hoa chi liền không nói cho hắn, làm hắn đến địa phương chính mình xem. Sông biển cùng giang cá dọc theo đường đi thay phiên ban lái xe, mỗi cách 2-3 tiếng đồng hồ liền đổi một lần, để tránh xuất hiện mệt nhọc điều khiển. Hoa chi một qua không điểm liền bắt đầu ngã đầu ngủ nhiều, vạn sự mặc kệ, chờ hừng đông trận mắt vừa thấy, đã mau đến thủ đô. Sông biển biết được phía trước không xa chính là thủ đô, kích động không thôi, nói hắn đời này nhất hướng tới thành thị chính là thủ đô, hắn muốn đi nhìn bầu trời. An môn, xem chủ tịch kỷ niệm đường, hỏi hoa chi chờ hồi chỉnh thời điểm có thể hay không ở thủ đô đình từng cái, làm hắn đi viên chính mình ngộng. Giống như cái này niên đại người đối thủ đô đều có một loại cuồng nhiệt chấp nghiệm, cả đời chỗ nào đều có thể không đi, cũng đến đi một chuyến thủ đô. Hoa chi bỗng nhiên nhớ tới hoa sen còn ở thủ đô cho người ta đương bảo mẫu, liền đáp ứng rồi gian cá, tính toán đến lúc đó thuận tiện đi xem hoa sen. Vì tiết kiệm thời gian, bữa sáng liền ở trên xe ăn điểm lương khô, giữa trưa ngừng ở quốc lộ thượng quán ăn ăn đốn 04. không tư. Không vị cơm, hơi sự nghỉ ngơi sau. Liền lại vội vàng lên đường. Càng đi trước đi, nhiệt độ không khí càng thấp, qua sơn hải quan, liền tính chân chính tới rồi đông bắc địa giới. Bọn họ quê quán sớm đã xuân về hoa nở, bên này còn có đầy khắp núi đồi chưa tan giã băng tuyết, có loại thê lương mở mang tục tầng chi Mỹ. Ban ngày độ ấm còn hành, tới rồi ban đêm, nhiệt độ không khí sầu hàng, ngồi ở trong xe đều có thể cảm giác được hàn ý dày đặc. May mắn tới phía trước ở Hoa Chi nhắc nhở hạ mỗi người mang theo một kiện quân áo khoác, bằng không xuống xe giải cái nước tiểu đều có thể đem người đông lạnh cái chết khiếp. Gần nhất địa hình không thân, thứ hai chạy hướng không tốt. Từ thủ đô đến Vĩnh Xuân Hoa hơn 20 tiếng đồng hồ, ngày hôm sau gần giữa trưa mới vừa tới. Tới rồi nội thành, Hoa Chi trước tìm công cộng điện thoại cấp Hoàng Kim Long gọi điện thoại, Hoàng Kim Long nhận được điện thoại sau, làm cho bọn họ tại chỗ chờ đừng cử động, theo sau liền cưỡi cưới xe máy tới đón bọn họ. Hoàng Kim Long ra ở Vĩnh Xuân cấp điện sửa người nhà viện, hán trụ lầu 1, có cái đại việt tử. Hoàng Kim Long bản nhân quả thực chính là Đông Bắc người nhiệt tình hào phóng đại biểu. chỉ huy giang cá đem xe sang bên dừng lại vô nghĩa không nói trực tiếp lánh đến đầu phố tiệm cơm cho bọn hắn đón ăn gió nam nhân chi gian hữu nghị chỉ cần một đốn rượu là có thể thành lập lên giết heo đồ ăn vừa lên thiêu đao tử ngăn ba người vén lên tay háo liền khai uống giang cá cùng sông biển ở quê hương đã xem như đủ có thể uống tới rồi hoàng kim long này không mấy cái hiệp đã bị nhân ra uống nằm sấp xuống nhân ra còn một chút việc không có tới rồi nhân ra địa giới Đương nhiên là muốn khách nghe theo chủ, bởi vậy Hoa Chi liền trơ mắt nhìn hai người bị rót nằm sắp xuống, cũng không ra tiếng cản lại. Hoàng Kim Long vừa thấy khách nhân uống đủ, rất có cảm giác thành tựu một tay giá răng cá, một tay giá sông biển, đem hai người chảo con gà con giường như đỡ về nhà, trực tiếp an chi ở chính hắn trên giường. Hoa Chi cảm thấy ngượng ngùng, liền nói, Long ca, làm cho bọn họ ngủ phòng ngủ phụ liền thành, ngủ ngươi trên giường nhiều không tốt. Tẩu tử trở về trách ngươi làm sao? Tẩu tử! Hoàng Kim Long cười to, nào có cái gì tẩu tử? Tẩu tử ngại ca không tình thú, sớm cùng người chạy. Hoa chi vội xin lỗi, ngượng ngùng A ca, ta không biết. Hoàng Kim Long nói, ngươi có gì ngượng ngùng, lại không phải cùng ngươi chạy. Hoa chi thế nhưng không lời gì để nói. Hoàng Kim Long an bài nàng đi phòng ngủ phụ nghỉ ngơi, nói, còn không phải là muốn bán hoa sao, Lão muội nhi ngươi hảo hảo ngủ. Việc này bao ở ca trên người, ca hiện tại liền đi cho ngươi liên hệ. Hoa chi tâm nói, đại ca ngươi muốn hay không lớn như vậy bao đại ông, ta còn tưởng chính mình thử xem thủy nước sâu thiền đâu. Long ca, ngươi đối ta tốt như vậy, ta thật là quá cảm tạ, dù sao ta hiện tại cũng ngủ không được, không bằng ngươi dẫn ta một khối đi thôi, thuận tiện làm ta tham quan tham quan các ngươi thành thị. Thành, đi thôi. Hoàng kim long bàn tay vung lên, hiện tại liền cùng ca đi. Vì thế, Hoa Chi liền lưu lại giang cá sông biển, đi theo Hoàng Kim Long xuất phát. Nàng phất nhanh chi lộ cũng từ giờ khắc này chính thức bắt đầu. thắng lợi trở về. Vĩnh Xuân Thị làm tỉnh lỵ Thành Thị, phồn binh trình độ phi trường nhạc cùng An Bình có thể so, thị dân tiêu phí năng lực ngay cả Hoa Chi quê nhà tỉnh thành cũng vô pháp cùng này so sánh. Hoa Chi kiếp chức vì An Bên này tiên tộc Mỹ thực, đã từng đã tới một lần, hiện giờ trốn cũ trọng du. Tuy rằng thành thị xây dựng đường phố cảnh quan cũng chưa biện pháp cùng thế kỷ 21 so sánh với, vẫn là lần cảm thân thiết. Hoàng Kim Long nói chính hắn ở Vĩnh Xuân không người không biết không người không hiểu, thật cũng không phải khoác lác. Hoa Chi đi theo hắn hướng thị trường đi, một đường gặp được 10 cái người phải có 8 người cùng hắn chào hỏi kêu Long Ca. Có người nhìn đến hắn lãnh cái cô nương, đi lên đã kêu tẩu tử, bị hắn một chân đá vào mông thượng, không được hắn kêu, đây là ta láo muội nhi. Hoa chi phát giác hắn người này lại trượng nghĩa lại thật sự lại hảo mặt mũi, thật là điển hình đông bắc hán tử. Vĩnh xuân quân tử lan giao dịch thị trường chủ yếu phân bố ở ga tàu hỏa phụ cận, quang minh công viên, gác chuông, hồng kỳ lộ, thanh hoa lộ chờ đoạn đường, làm cả nước lớn nhất quân tử lan nơi tập kết hàng ở cửa sổ kinh tế đưa ra phía trước, thị dân liền đối quân tử lan co không giống nhau nhiệt tình yêu thương. Cửa sổ kinh tế nhắc tới ra ở người có tâm lăng xê hạ. Thị dân càng là vì này điên cuồng, phàm là có cái hoa cỏ thị trường, liền có bó lớn bó lớn cầm tiền mặt mua sắm quân tử là người. Hoa chi đi theo Hoàng Kim Long liên tục xoay năm cái thị trường, phát hiện Vĩnh Xuân nhân dân vì hoa điên cuồng trình độ xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, thật là thị trường đông đầu giá thấp mua mầm, qua tay là có thể ở tây đầu bán cái giá cao. Một khi đã như vậy, căn bản là không cần Hoàng Kim Long liên hệ người nào, bọn họ trực tiếp đem hoa lấy tới bán là được. Hoàng Kim Long luôn luôn đại điều, chỉ nghe nói quân tử lan thị trường hòa bạo, cũng không biết là cái dạng này hòa bạo pháp, bởi vậy hắn cùng Hoa Chi ý tưởng cũng là giống nhau. Hắn nói, nếu tốt như vậy bán, dứt khoát cũng đừng tìm người, tìm người lại muốn thừa nhân gia tình, còn phải cho nhân ra tiền trả nước, không cần thiết. Hoa Chi tuy rằng ý tưởng tương đồng, lại chưa nói ra tới, chỉ là gật đầu nói, hành, ta nghe Long Ca, Long Ca nói như thế nào liền như thế nào. Hoàng Kim Long đặc biệt hưởng thụ, mặt mày hớn hở mà nói, nghe ca là được rồi, ngày mai tới, ca giúp ngươi tìm vị trí tốt nhất, hơn nữa toàn bộ hành trình toa chấn, không cho bất luận kẻ nào tìm các ngươi phiền thoái. Tạ Long ca, Hoa Chi hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ, trong lòng tính toán nên như thế nào hồi báo hắn. Hai người về đến nhà, giang cá sông biển còn ở ngủ say, bị Hoàng Kim Long một đốn cười nhạo, hỏi Hoa Chi, các ngươi bên kia nam nhân đều như vậy vô dụng sao? Hoa Chi cười nói, không phải bọn họ vô dụng, là lòng ca ngươi quá lợi hại. Hoàng Kim Long lão đắc ý, hỏi nàng buổi tối muốn ăn cái gì, hắn đi tiệm cơm trước tiên gọi món ăn. Hoa Chi nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, hai người bọn họ còn không biết gì thời điểm tỉnh, xem nhà ngươi có gì có sẵn đồ ăn, ta tự mình xuống bếp cho đại gia làm bữa cơm. Kia không thành kia không thành. Hoàng Kim Long liên tục xua tay, ngươi ở xa tới là khách, ta sao có thể làm ngươi nấu cơm đâu. Hoa Chi nói, ta không phải ngươi lão muội nhi sao, ngươi sao còn khi ta là khách nhân đâu. Phần 73 Hoàng Kim Long sừng sốt, cười ha ha, hành, Tiêu ca liền nếm thử lão muội nhi tay nghề, muốn gì tài liệu ngươi nói, ta lập tức đi mua. Giang cá cùng sông biển vẫn luôn ngủ đến Hoa Chi đem cơm làm tốt mới tỉnh, tỉnh lại sau trước buồng vệ sinh, rửa mặt, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, lại bị Hoàng Kim Long kéo lên bàn tiệc, nói muốn cùng bọn họ tiếp theo uống. Hai người đều sợ hãi, kiên quyết không dám lại uống. Hoàng Kim Long nói, kia không được, trong nhà tới khách nhân không chiêu đái rượu, chuyển ra đi làm lòng cả mặt hướng nào gác. Sông biển nói, ca, chúng ta không nói, không ai ra bên ngoài truyền. Kia cũng không được, ta chính mình sẽ khinh thường chính mình. Hoàng Kim Long nói, cuối cùng vẫn là hoa chi hòa giải, làm cho bọn họ hai cái mỗi người uống lên hai chai bia. Hoàng Kim Long tắt một người xử lý một lọ rượu trắng. Hai người nhưng tính lĩnh giáo đông bắc người tự lượng, sau khi trở về lại không dám khoác lác nói chính mình có thể uống. Hoàng Kim Long ăn hoa chi làm nồi bao thịt, làm đậu hủ xào tiêm ớt, thẳng khen hoa chi tay người hảo, quả thực so với bọn hắn dân bản xứ làm còn địa đạo. Giang cá chua mà nói, ca ngươi so với ta có phúc khí, nàng chưa từng có. Chuyên môn cho ta thiêu quá đồ ăn. Thật sự, ta đây thật đúng là vinh hạnh. Hoàng Kim Long thật cao hứng, nói. ta phát hiện ta cùng lão muội nhi thật là có duyên phận lúc ấy xe lửa thượng chúng ta đầu một hồi gặp mặt liền thân thiết thực còn có hoa cường cùng ngụy xính hai cái tiểu huynh đệ chúng ta ở xe lửa nhà ăn liền trực tiếp uống thượng ai đối hai người bọn họ vì sao không cùng nhau tới nhà. hoa chi nói xe quá tiểu tọa không dưới hoa cường cũng sẽ không lái xe còn phải bạch chiếm cái chỗ ngồi ngươi muốn thật sự tưởng hai người bọn họ lần sau ta liền đem ngụy xính mang đến xem ngươi Rượu đủ cơm no, đại gia nói một lát lời nói, đơn giản rửa mặt qua đi, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Thái Dương vừa mới lộ ra nửa khuôn mặt, Hoàng Kim Long liền dẫn dắt bọn họ đem hoa kéo đến lớn nhất quân tử lan giao dịch thị trường, trực tiếp đem xe hướng thị trường lối vào dừng lại, xe lều một hiên, bên đường giao hàng lên. Hoa chi mang đến hoa tuy rằng chỉ là bình thường chủng loại, nhưng trải qua lý đại thúc cùng dương lão sư nửa năm tỉ mỉ chăm sóc mỗi một cây đều lớn lên hành phi diệp hậu rũ quang sáng lên xanh ngắt tước ác có không ít đã mọc ra nụ hoa đái phóng nụ hoa hơn nữa này tràn đầy một xe xanh biết quá dẫn nhân chú mục thực mau liền hấp dẫn một đống lớn mua hoa người vây quanh xe chọn lựa hoa chi ngày hôm qua đã ở thị trường hỏi thăm quá giá thị trường bất đồng chủng loại bất đồng lớn nhỏ nên như thế nào kêu giới nàng trong lòng sớm đã có số Trên cơ bản trào giá đều ở khách hàng có thể tiếp thu trong phạm vi, bán lên đặc biệt thuận lợi. Có khi, nàng cũng sẽ cố tình thử một chút khách hàng nhóm điểm mấu chốt, xem bọn họ có thể tiếp thu tới trình độ nào, thử qua đi, nàng mới rõ ràng chính xác mà cảm nhận được, Vinh Xuân Thị Dân thật sự điên rồi. Một chậu phí tổn giới ở tam khối đến năm khối chi gian bốn diệp quân tử lan, nàng trực tiếp kêu 100 đều có người nguyện ý mua, này không phải điên rồi là cái gì. Hoa chi tưởng tượng đến chính mình trong nhà còn có mấy ngàn buồn trùng loại càng tốt hoa, kích động hận không thể hiện tại liền bay trở về đi, đem những cái đó hoa trong một đêm tất cả đều vận lại đây bán đi. Một đêm phất nhanh, nguyên lai thật sự có thể làm được. Không đến một buổi sáng thời gian, tràn đầy một xe hoa bị tranh mua không còn, giang cá cùng sông biển cực lực khắc chế chính mình cảm xúc, mới không có bên đường nhảy lên. Một hồi đến Hoàng Kim Long ra, đại môn đóng lại, hai người lập tức ôm nhau. giống nốc tử giống nhau lại giống lại kêu, lại cười lại nhảy nhìn bọn họ kia điên điên khùng khùng bộ dáng hoa chi không thể không thừa nhận trên đời nhất có thể làm nhân vi chi điên cuồng chính là tiền tài hoàng kim long cũng đồng dạng chấn động không nghĩ tới loại này điên cuồng sự tình sẽ phát sinh ở hán bên người một chậu hoa liền kia vài miếng phá lá cây cư nhiên có thể bán mấy chục thượng trăm khối hơn nữa xuống tay chậm còn đoạt không đến vĩnh xuân nhân dân gì thời điểm như vậy có tiền chấn động hoa giới đồng thời hắn cũng vì hoa chi nhạy bén khíu rắc cùng khác hẳn với thường nhân dũng khí cảm thấy không thể tưởng tượng nàng chính là lúc trước ở xe lửa thượng nghe hắn đề ra một câu vĩnh xuân nhân ái dưỡng quân tử lan liền dám tạp thượng thân ra tánh mạng chuân mười mấy lều hoa ở hắn xem ra loại này hành vi quả thực so mua hoa người còn điên cuồng này thế đạo quả nhiên là gan lớn nó no chết nhát gan đói chết nha lão muội nhi ca có thể hay không cùng ngươi thương lượng thương lượng làm ca cũng đi theo dính thâm lây hắn ra mặt giày hỏi hoa chi như vậy phát tài cơ hội ngàn năm một thở liền tính là đem ra mặt bóc tới ném trên mặt đất dẫm hắn cũng đến tranh thủ tham dự tiến vào hoa chi sảng khoái cười long ca ngươi không nói ta cũng tính toán làm ngươi tham dự tiến vào vừa tới khi sở dĩ không cùng ngươi nói là ta chính mình cũng không nắm chắc có thể kiếm tiền hiện tại nếu xác định có thể kiếm tiền ta sao có thể một người ăn mảnh đâu Thật vậy chăng? Hoàng Kim Long vui mừng không xiết, Hoa Chi sảng khoái trình độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. "Lão muội nhi, ngươi người này, ai nha, gì cũng không nói, ta cảm thấy ngươi này rộng thoáng kính nhi, hoàn toàn chính là chúng ta Đông Bắc bản thổ cô nương." "Long ca ngươi quá khen." Hoa Chi cười khanh khách mà nói, "Đến nơi chúng ta hợp tác, ta là như thế này tưởng, ngươi đâu, liền tính là nhập cổ phần danh nghĩa, phụ trách ở bên này tiếp ứng chúng ta." giúp chúng ta tìm vị trí trấn bãi, bảo đảm chúng ta sẽ không bị người địa phương xa lánh, còn có chính là chúng ta chủ khách sạn thật sự không có phương tiện, mỗi lần tới mượn nhà ngươi lạc cái chân, một xe hóa doanh số bán hàng cho ngươi để một thành, ngươi xem như thế nào. Có thể có thể, lão muội nhi rộng thoáng. Hoàng Kim Long liên tục gật đầu, về sau nhà ta chính là các ngươi căn cứ địa, ở bên này ăn, mặc, ở, đi lại cùng an toàn vấn đề, ca toàn bao, được không? Tốt long ca kia chúng ta liền hợp tác vui sướng hoa chi cười vươn tay hoàng kim long cùng nàng nắm tay lại cùng giang cá sông biển đều nắm một lần nói kia gì vì chúc mừng chúng ta hợp tác hôm nay cần thiết một say phương hưu a lại uống giang cá sông biển đầu đều phản xạ có điều kiện mà đau lên hoa chi nói hôm nay liền không uống thừa dịp giá thị trường vừa lúc chúng ta chạy nhanh trở về bị tiếp theo tranh hóa Hiện tại thật là một tấc thời gian một tấc vàng, ta một phút một giây đều không thể lãng phí. Đúng đúng đúng, Lão muội Nhi nói rất đúng, chúng ta đạt được dây tất tranh. Hoàng Kim Long nói, nếu như vậy, ta đây liền không lưu các ngươi, hạ tranh tới ta lại tiếp theo uống. Vài người như vậy phân biệt, sông biển vừa lên xe liền đối Hoa Chi nói, lần tới ta đánh chết không tới, ta sợ ta sẽ uống chết ở nơi này. Hoa Chi cười hắn túng bao, nói ngươi không tới tính. ta vừa lúc đem ngụy xính mang đến mở rộng tầm mắt tới là thu hoạch lớn mà đến đi khi thắng lợi trở về bất đồng chính là tới khi mãn xe hoa đổi thành tràn đầy một cuốn sách bao tiền nay một chuyến trừ bỏ cấp hoàng kim long chịu thành bọn họ còn tịnh kiếm một vạn nhiều sông biển thỏa thuê mãn nguyện mà nói ta dám cam đoan liền hiện tại tại đây điều quốc lộ thượng chạy sở hữu xe không một cái so chúng ta tiền nhiều hoa chi lộ ra một cái tràn ngập dã tâm cười Lúc này mới nào đến nào, về sau còn sẽ càng nhiều, nhiều đến ngươi không dám tưởng tượng nhiều. Sông biển nói, Tẩu tử, ta có điểm không hiểu được, ngươi vì sao đối cái kia long ca như vậy hào phong nha, hắn một phân tiền buồn nhi đều không chắc, một xe hóa là có thể để một thành, này cũng quá tiện nghi hắn đi. Hoa chi nói, sự tình không thể như vậy tưởng, Đông Bắc dân phong bưu hãn, dã man người nhiều, chúng ta là quê người tới, ở bên kia trời xa đất lạ. nếu không cái người địa phương chống lưng có thể hay không tồn tại về nhà đều là cái vấn đề hoàng kim long nguyện ý che chở chúng ta đừng nói một thành muốn hai thành ta đều cấp may mắn hắn cũng là cái thật thành người không có công phu sư tử ngạo má ơi như vậy dọa người sao sông biển có điểm không thể tin được muốn thực sự có dự tiền ta cùng ngư ca cũng không phải bắt cấp mau đình chỉ ngươi loại này tư tưởng hoa chi cảnh cáo hắn cường long không áp địa đầu xa Ngươi lại có thể đánh cũng không chịu nổi nhân ra người nhiều. Ngươi tẩu tử nói rất đúng, ngươi cũng đừng lại nhải cái không để yên. Chuyên chú lái xe giang cá cắm một câu. Sông biển liền nhắm lại miệng, nhắm mắt lại, ngoan ngoan ngủ. Hắn đến dưỡng dưỡng tinh thần chờ hạ hảo cùng giang cá thay ca. Hoa chi tạm thời không có ngủ ý, chầm mặc mà nhìn chầm trầm giang cá mặt nghiêng. Cảm giác hắn so năm kia mới vừa nhận thức khi thật sự trưởng thành rất nhiều. Cái kia vì nàng ở điện ảnh chàng kéo bẹ kéo lũ đánh nhau mao đầu tiểu tử, vừa lơ đãng liền biến thành thành thuộc ổn trọng nội liễm đại nam nhân. Tưởng tượng đến hắn lúc trước cầm tờ giấy ngây ngốc hỏi nàng kia hề nha hề chính là ý gì, hoa chi liền nhịn không được muốn cười. Cái kia ngây ngốc lăng đầu thành, nàng thật là có điểm hoài niệm đâu. Hồi trình trên đường trải qua thủ đô, vừa lúc là sông biển ở lái xe, hoa chi nói, ngươi không phải muốn đi thiên. An môn nhìn xem sao. Kẹo vào nha. Sông biển nói, xem gì thiên. An môn nha, một tấc thời gian một tấc vàng đâu, Hoa chi trêu kẹo nói, ngươi không phải muốn giải mộng sao. Sông biển nói, cái kia mộng đã không quan trọng, chờ chúng ta kiếm lời đồng tiền lớn lại đến viên cũng không muộn. Hảo đi, ngươi cái này ông chủ mê. Hoa chi nói, ta đây cũng chỉ hảo chờ lần sau lại xem hoa sen. Dù sao hoa sen liền ở nơi đó, cũng sẽ không hư không tiêu thất. Nàng vẫn là nắm chặt cái này hơi túng lướt qua cơ hội trước đem tiền vứt tới tay rồi nói sau. Đều điên rồi. Ba người ngày đêm kiêm trình về đến nhà, liền đi mang về tổng cộng dùng 6 ngày thời gian, đi thời điểm đào hoa vừa mới kết ra nụ hoa, khi trở về đã khai đến đầy khắp núi đồi Lại là một năm xuân ý nùng năm rồi lúc này, đúng là cấp tiểu mạch làng cỏ, loại dưa loại đầu thời tiết, năm nay tảng lớn đồng ruộng đều hoang vu, liền trong thôn đều dân cư thưa thớt. Hoa Chi một hồi về đến nhà, lập tức đem lần này tránh tới tiền toàn cho Giang Có, làm hắn phụ trách dẫn người đem kia hoang trí nửa năm mấy trăm mẫu đất lê ra tới, toàn bộ loại thượng quốc Huệ liêu rủ, hương trường, ngọc lan, cây sồi xanh chờ xem xét cây giống. Đến nỗi đi nơi nào bán xỉ cây giống, hỏi Dương Lão sư là được. Nàng yêu cầu duy nhất chính là không cần để ý giá tận lực mua đại. an bình khu vực chín huyện một thị thành nội xanh hóa cảnh quan tất cả tại kia tràng hồng thủy bị chết đuối năm nay chính phủ chủ yếu phương hướng là trợ giúp nạn dân làm thai sau trùng kiến tạm thời chịu không ra dư thừa tài chính đi làm thành nội xanh hóa chờ đến sang năm tài chính hoãn quá mức nhi này đó cây giống là có thể có tác dụng lấy nàng cùng vương thị trưởng quan hệ nàng có trăm phần trăm năm chắc có thể bắt lấy này bút siêu đại lượng đơn đặt hàng đến lúc đó lại là một số tiền khổng lồ tiền trướng Dương lão Sư không thể không bội phục Hoa Chi đầu vóc linh hoạt, chỉ là hắn duy nhất lo lắng chính là có chút cây cối sinh trưởng thong thả, sợ đến lúc đó mặt trên ngại tiểu không hài lòng. Hoa Chi làm hắn không cần lo lắng, đến lúc đó chuyện tới thời điểm lại nói, mặt trên ngại tiểu, vậy đi bên ngoài đảo hóa, chẳng sợ thiếu tránh điểm nhi, cũng kiên quyết không thể làm nhà khác đoạt sinh ý. Dương lão Sư liền lại không có gì để lo lắng. cảm giác mặc kệ nhiều phiền thoái chuyện tới hoa chi này liền có thể trở nên đặc biệt đơn giản tả hữu bất quá liền hai chữ tạp tiền an bài hảo lều trồng hoa sự hoa chi lại tìm được hoa cường làm hắn bắt đầu hướng kia mấy cái ao cá thả xuống cá bột không có tiền liền tìm giang có mớn chờ hai bên đều hừng hực khí thế mà làm lên nàng lại cùng giang cá ngụy xính lôi kéo một xe quân tử lan đi đông bắc ngụy xính lớn như vậy tổng cộng ra hai lần xa nhà một lần hướng nhất nam một lần hướng nhất bắc còn đều là cùng hoa chi cùng nhau bởi vì lần trước ra cửa bình yên vô sự lần này hoàng ngọc mai liền không có lại quá mức lo lắng cho hắn chuẩn bị hai bộ xiêm y tùy tùy tiện tiện liền đem người tiến đi vì lấy lòng hoa chi còn làm ngụy xính cho nàng mang theo một đại bao ăn ngon trên đường ăn lịch sử luôn là kinh người tương tự đi ngang qua thủ đô khi ngụy xính cũng như vậy cùng hoa chi nói trở về thời điểm đi thủ đô chơi chơi đi ta đặc muốn đi xem thiên an môn hoa chi cùng giang cá đều cười ngụy xính nói cười gì ta là thật sự rất muốn đi nha trước hai năm ta ba mang theo ta mẹ cùng ta mội tới một hai phải ta ở nhà bồi ra ra ta liền không đi thành giang cá nói chờ trở về thời điểm ngươi sẽ biết biết gì ngụy xính hỏi hai người đều không nói cho hắn từ trở về đến lại đi Ngắn ngủ 5 ngày thời gian, Vĩnh Xuân quân tử Lan thị trường đã xảo tới rồi phát rồ nông nỗi, ở Hoàng Kim Long dưới sự trợ giúp, này trong xe chờ phẩm chất quân tử Lan trừ bỏ các loại phí tổn, tịnh kiếm gần 8 vạn nguyên. Hoa chi vì thí thủy, còn mặt khác mang theo hai buồn thượng phẩm, một chậu ra tay giới gần chín nghìn, còn có một chậu bị hai người tranh đoạt, cạnh giới trực tiếp tiêu đến 1 và 8. Hơn nữa này hai buồn thu vào, lần này bọn họ tổng cộng tiến trướng 10 vạn có thừa. Ngụy xính đều điên rồi. Tới đông bắc trên đường, hắn nghe giang cá nói bên này chợ hoa điên cuồng. Đối với bọn họ lần trước một chuyến tránh một vạn nhiều còn có điểm không tin. Lúc này hắn toàn bộ hành trình trơ mắt nhìn, cũng vẫn là không thể tin được. Phần 74 Hắn không phải cái loại này không kiến thức ở nông thôn hoa, cũng không phải chưa thấy qua đại sổ mục tiền. Lúc trước hắn cùng hạ kỷ càng khai trương tràng, cũng qua tay quá thượng vạn thượng vạn chơi kim. Chính là một xe không chớp mắt lá xanh tử, đảo mắt liền thay đổi 8 vạn khối màu sắc rực rỡ tiền giấy, chính là lá vàng cũng bất quá như thế nha. Giang ca cứ việc đã có thượng một lần trải qua, lần này vẫn là không tránh được chấn động, hắn cho rằng một vạn khối đã đủ nhiều, không nghĩ tới ngắn ngủn 5 ngày thời gian, liền phiên gấp 10 lần. Gấp 10 lần nha. Đừng nói là hắn như vậy nghèo hơn 20 năm nông dân, liền tính là lại có tiền người, thấy như vậy điên cuồng kiếm tiền hình thức. Kia cũng đến điên rồi Hoàng Kim Long mấy ngày nay vẫn luôn ở chợ hoa qua lại chuyển động tìm hiểu giá thị trường, hiện tại đã thấy nhiều không trách, chỉ hận hoa chi kéo tới hoa quá ít, lấy Vĩnh Xuân hiện tại giá thị trường, nuốt vào mấy ngàn buồn hoa cũng liền một ngày công phu người hà hoa chi xe liền như vậy đại, một lần kéo xong là không có khả năng Hoàng Kim Long nói, bằng không ta cho ngươi tìm hai chiếc xe tải lớn đi theo các ngươi trở về một lần kéo xong được Không đổi. Hoa Chi nói, thị trường điên cuồng còn sẽ tiếp tục, tối cao. Chiều thời điểm còn không có bắt đầu, ta từ từ tới là được. Gần nhất nàng nói chính là lời nói thật, thứ hai bụng người cách một lớp ra, Hoàng Kim Long đáng tin cậy, người khác không thấy đến đáng tin cậy, nàng nhưng không nghĩ trước mặt ngoại nhân tỏ vẻ giàu có, càng không nghĩ đem chính mình hang ổ bại lộ ra tới, kiếp trước liền có vé số chúng giải thưởng lớn người bị một đêm đổ môn ví dụ. Hoàng Kim Long thấy Hoa Chi nói như vậy, cũng liền không có kiên trì, đầy cõi lòng khát khao chờ đợi đại cao trào tiến đến. Vào lúc ban đêm, Hoàng Kim Long vô luận như thế nào đều không cho bọn họ đi, một hai phải thỉnh Ngụy Sính uống rượu. Ngụy Sính ở xe lửa thượng đã linh giáo qua Hoàng Kim Long tự lượng, nào dám cùng hắn cứng đối cứng, lấy khí hậu không phục vì lấy cơ mới tránh được một kiếp. Hoàng Kim Long quay đầu lại tới cùng Giang Cá uống. Giang Cá không có biện pháp. Chỉ phải căng ra đầu cùng hắn lại uống lên một hồi, thiếu chút nữa không đem dạ dày uống xuất huyết. Nghỉ ngơi một đêm, ba người hồi trình. Hoàng Kim Long đem bọn họ tiễn đi, ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ lần tới sớm một chút tới, đừng ở nhà trì hoãn, muốn nhớ lấy một tấc thời gian một tấc vàng. Giang cá ngủ một đêm cũng chưa hoãn quá mức, dọc theo đường đi đều là ngụy xính ở lái xe. Hoa Chi cũng đối Hoàng Kim Long mời rượu việc này rất là đau đầu, nói. lần tới ngươi đừng tới, ở nhà nghỉ ngơi một chút, ta mang theo hướng đông cùng Hồng Kỳ tới. Ta tới, ta tới. Ngụy xính hưng phấn mà nói, lần tới ta còn tới. Hoa Chi nói, ngươi còn tới làm gì? Xem các ngươi kiếm tiền nha. Ngụy xính nói, ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy kiếm tiền pháp, tuy rằng không ta phần, nhìn liền đã quyền đã chết. Ha ha. Hoa Chi cười to, ngươi cái này kêu quá là nghiện. Ngụy xính nói. Làm nghiện cũng là nghiện Hoa chi nói Ngươi yên tâm đi Này tiền có phần của ngươi Ta thứ này sẽ đều là ngươi bà chi viện Có chỗ lợi có thể nào thiếu ngươi Như vậy rộng thoáng Ngươi tính toán cho ta phân nhiều ít Ngụy xính làm ra vẻ mặt tham tiền dạng Nha, Mới đến hai ngày đi học sẽ nói đông bắc lời nói Hoa chi cười trêu gẹo hắn Lại nói Ngươi lúc này tới Vĩnh Xuân Nhìn đến nhân gia hoa điểu thị trường đi Nói đến cùng Vẫn là thành thị càng lớn phát triển càng lớn, ngươi không phải muốn đem thị trường chạy đến tỉnh thành sao, đến lúc đó ta giúp đỡ ngươi. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá. Ngụy sinh nói, ngươi nói chuyện nhưng đến tính toán A. Hoa Chi nói, ngươi gì thời điểm thấy ta nói chuyện không tính toán gì hết quá, trinh dẫn ta nại danh ngôn, ta nói chuyện đó là bén dễ nảy mầm. Ngụy sinh cười to, ngươi thâm đến ngươi nại chân truyền, Hồi chính như cũ đi ngang qua thủ đô. Hoa Chi như cụ nói, ngươi không phải muốn đi thủ đô chơi chơi sao? Ngụy sinh nói, chơi gì chơi, một tấc thời gian một tấc vàng đâu Giang cá cùng Hoa Chi cười đến bụng đều đau. Về đến nhà, Giang có đã dẫn người đem mấy trăm mẫu đất đều lê xong rồi, Dương Lão Sư cũng đã liên hệ hảo nơi khác mầm thường, nói hai ngày này liền tự mình đi xem hóa. Hoa Chi đem lúc này tiền hàng phân ba cái sổ tiết kiệm tồn lên, hướng Giang có trong tay sổ tiết kiệm thượng lại tồn hai vạn. Dư lại tất cả đều giao cho Hoa Diệp bảo quản. Hoa Diệp lần đầu thấy nhiều như vậy tiền, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, không ngừng truy vấn Hoa Chi mấy ngày nay rốt cuộc ở làm gì, có phải hay không làm gì trái pháp luật sự. Hoa Chi bị nàng cuốn lấy phiền bất quá, đành phải hơi chút hướng nàng lộ ra một chút tình hình thực tế. Hoa Diệp cư nhiên không tin. Việc này không trách nàng kiến thức nông cạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các ai đều không thể tin. Hoa chi thật vất vả thuyết phục nàng tin, lặp lại dặn dò với ai đều không thể nói, cùng giang có cũng không thể nói. Hoa diệp, đáp ứng rồi nàng, mỗi ngày suy này. Cái thật lớn bí mật, nghẹn đến mức thật sự khó chịu, lại hối hận không nên chết quấn lấy hoa chi dò hỏi tới cùng. Như vậy với ai đều không thể nói, còn không bằng không biết hảo. Hoa cường cá bột đã thả xuống xong rồi, tam huynh đệ mỗi ngày thủ lao cá tỉ mỉ huy nuôi. Vương Tam Xuân một ngày tam đốn cho bọn hắn đưa cơm. Cả ngày tinh thần rũ, quả thực giống thay đổi cá nhân dường như. Người chỉ cần có trông cậy vào, làm gì đều có lực. Hoa chi lại mang theo người chạy hai tranh Đông Bắc, trước sau cộng kiếm hồi gần 50 vạn. Ở cái này niên đại, 50 vạn kinh thiên cự khoản cũng đủ làm mọi người điên cuồng Dù sao đi theo hoa chi đi mỗi người đều điên rồi. Này mới phê hoa bán xong, dư lại liền tất cả đều là chân phẩm chung chân phẩm. Dựa theo kiếp trước đơn bùn hoa giá bán quá 15 vạn giá cả phòng trừng, hoa chi tuyệt đối có tin tưởng trở thành trận này quân tử lan sự kiện lớn nhất người thắng. Nhưng trước mắt ly chân chính đại cao trào còn có một đoạn thời gian, nàng không thể hiện tại liền đem chân phẩm ra tay, vì thế nàng liền tìm tới rồi Thái Bảo Can muốn phê hắn hoa đi bán. Thái Bảo Căn đã sớm phát hiện hoa chi bên kia dị thường, tổng cảm thấy hoa chi trong khoảng thời gian này xuất quỷ nhập thần, không biết đang làm cái quỷ gì. Có nghĩ thầm đi tìm hiểu một chút tin tức, nề hà Hoa Chi bên kia người mỗi người đều cảnh giác đến giống cảnh khuyển dường như, còn không có tới gần liền đem hắn đuổi đi chạy. Hơn nữa Hoa Chi mỗi lần xuất phát thời gian đều không cố định, có khi nửa đêm trước có khi sau nửa đêm, hại hắn tưởng theo dõi cũng vô pháp cùng. Chính suốt ruột thượng hỏa, Hoa Chi chủ động tới cửa. Hoa Chi lần này tới tìm Thái Bảo Can, phi thường hào phóng mà đem hắn đưa tới chính mình lều trống hoa. Cho hắn tham quan sớm đã chống không quân tử lan lều trồng hoa. Thái bảo căn chấn động, hoa chi lúc ấy thu hoa, hắn là biết đến, như vậy nhiều lều hoa, như thế nào thần không biết quỷ không hay liền toàn bán xong rồi. Hoa chi không chút nào che giấu chính mình đắc ý, ngươi không phải muốn cùng ta học sao, ngươi học nha. Thái bảo căn cứng họng, ngươi, ngươi đem hoa bán được chạy đi đâu? Hoa chi hỏi lại hắn, ngươi ngày thường xem báo chi sao? Không xem. Thái Bảo Căn nói, ta biết chữ không nhiều lắm. Vậy ngươi nghe quảng bá sao? Hoa Chi lại hỏi. Thái Bảo Căn lắc đầu, rất ít nghe, mỗi ngày ở lều trồng hoa vội, làm sao có thời giờ nghe quảng bá? Hoa Chi cười, ta đây cho ngươi một câu lời khuyên, về sau muốn học nhìn xem báo chí nghe một chút quảng bá, bằng không ngươi sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Thái Bảo Căn nói, ta không muốn nghe cái gì lời khuyên, ta liền muốn nghe xem ngươi đem hoa bán đi đâu vậy? Hoa Chi nói, này ta đương nhiên không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi đem ngươi hoa toàn bộ tiêu rớt, ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi thu ta hoa, vì sao? Thái bảo căn vẻ mặt một bước. Bởi vì ta hoa bán xong rồi nha. Hoa Chi nói. Thái bảo căn nửa ngày không nói chuyện. Hoa Chi nói, xem ở ngươi đã từng cùng quá ta phân thượng, ta nói thật cho ngươi biết, quân tử Lan lập tức liền sẽ trở nên không đáng một đồng, ngươi muốn lại do dự. ngươi kia mấy lều hoa chỉ có thể tạp trong tay ngươi ngươi ngươi cái gì giới thu thái bảo căn có chút đỉnh không được hoa chi nói ta người này luôn luôn thật sự tuyệt không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi đem ngươi lúc trước nhập hàng đơn tử cho ta ta dựa theo ngươi nhập hàng giới gấp 10 lần cho ngươi thế nào gấp 10 lần nha thái bảo căn cả kinh căm đều rớt nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không đúng ngươi như vậy khôn khéo người chịu ra lớn như vậy giá thu ta hoa vậy ngươi tuyệt đối có thể bán được ít nhất 20 lần giá một khi đã như vậy ta làm gì không chính mình bán nha không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh hoa chi cười nói vậy ngươi chính mình bán đi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi có lẽ không đợi ngươi tìm được tiêu thụ con đường này hoa liền hạ giá đến lúc đó ngươi lại đến tìm ta ta đã có thể từ bỏ thái bảo căn bị nàng hù đến sửng sốt sửng sốt chính mình lưỡng lự Trở về cùng trương hồng vệ thương lượng, hai người tính cái chướng cảm giác gấp 10 lần cũng không ít, trước mắt bọn họ tài chính khăn trương, vừa lúc bán chút tiền ra tới mua cây giống, bởi vì Hoa Chi muốn trồng cây, bọn họ cũng muốn đi theo trồng cây. Khách không mời mà đến. Cuối cùng, Thái Bảo Căn vẫn là không thắng nổi Hoa Chi chiến thuật tâm lý, đem sở hữu quân tử làn toàn bộ lấy lúc trước thu mua giới gấp 10 lần bán cho Hoa Chi. Giang cá cùng Hoa Diệp đều cảm thấy Hoa Chi ra giới quá cao. Hoa chi liền cho bọn hắn tính một cái trướng, thái bảo căn kia phê hoa, phần lớn là mấy đồng tiền một chậu thu đi lên, quý nhất cũng liền mười mấy khối, lấy cái bình quân giá trị, tính hắn mười khối một chậu, mười khối gấp mười lần chính là một trăm khối, lấy Vinh Xuân hiện tại thị trường giới, nhất tiện nghi đều đến hai trăm lên giá, nói cách khác, bọn họ không cần tốn nhiều sức liền kiếm lời gấp đôi, so thái bảo căn kiếm được còn muốn nhiều, cớ sao mà không làm, còn có một chút, Mọi người đều là đồng hành, Thái Bảo Căn tuy rằng không thành khí hậu, nhưng nàng lại không thể đem sự làm được quá tuyệt. Thái Bảo Căn chỉ là nhất thời tin tức bế tắc, sớm muộn gì có một ngày sẽ biết chấn tướng, nếu nàng cấp giá quá thấp, Thái Bảo Căn khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Đương nhiên, nay cũng không phải nói nàng có bao nhiêu sợ Thái Bảo Căn, cách muốn nói, Ninh đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, mà Thái Bảo Căn loại người này, hiển nhiên cùng quân tử là không đắc biên. cho nên nàng cũng không muốn cùng hắn là địch. Nàng cấp ra gấp 10 lần giá, thái bảo căn bình quân một chậu có thể tránh 80 tả hưu, cũng coi như là đã phát một bút không nhỏ tài, đến lúc đó liền tính hắn đã biết chấn tướng, cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Nghe xong Hoa Chi giải thích, hai người bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác lại học được nhất chiêu. Hoa Chi ở làm buôn bán phương diện môn đạo quá nhiều, bọn họ chỉ có đi theo liều mạng học, mới có thể cùng được với nàng tư duy cùng bước chân. Cùng Thái Bảo căn kết toán xong, Hoa Chi liền trực tiếp làm hướng Đông Hồng Kỳ lái xe đi nhà hắn lều trồng Hoa Trang một xe Hoa hướng Vĩnh Xuân đưa. Bởi vì lần này Hoa không thế nào đáng giá, hướng Đông Hồng Kỳ đối Vĩnh Xuân cũng đã rất quen thuộc, Hoa Chi liền không có làm ràng cá áp xe, chính mình đi theo bọn họ hai cái đi. Thái Bảo căn Hoa cũng không nhiều, Hoa Chi đánh giá kéo Tam Tranh liền không sai biệt lắm. Bất quá Thái Bảo căn Hoa cũng có như vậy mười mấy buồn chân phẩm. bị nàng lấy ra tới cùng chính mình những cái đó chân phẩm đặt ở cùng nhau dưỡng. Kỳ thật lấy hoa chi hiện tại ăn uống, này xe hoa giá trị đã không đủ để làm nàng tự thân xuất mã, chỉ là chợ hoa giá thị trường thay đổi trong nháy mắt, nàng lo lắng ở nhà đợi sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, sở hữu nàng cần thiết mỗi lần đều đi theo. Nàng thậm chí tưởng, ở hoa toàn bộ bán xong phía trước, nàng dứt khoát liền đóng quân ở Vĩnh Xuân Tính, miễn cho ở trên đường sóc nảy mệt nhọc, ăn không ngon ngủ không tốt Gần nhất tuy rằng tiền kiếm được nhiều, nhưng nàng lại gầy vài cân. Nàng quyết định, chờ vội xong này trận, phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thuận tiện thỏa mãn giang cá nguyện vọng, cùng hắn kết cái hôn độ cái tuần trăng mật, dẫn hắn đi du lãm một chút tổ quốc non sông gấm vóc. Nhớ trước đây nàng phải gả giang cá khi, nàng mãi tin vào nàng đại bá xúi rụng, một hai phải nàng mãn hai mươi tuổi lại kết hôn, khi đó cảm giác hai năm thời gian khá dài, không nghĩ tới trước mắt liền đi qua. Hiện giờ hồi tưởng hai năm trước vừa trở về tình cảnh, thật là dường như đã có mấy lời. Ba người cùng thường lui tới giống nhau, một đường ngày đêm kiêm trình, không ngờ xe mau đến tứ ngày thường đột nhiên bước miêu, trước không thôn hướng không cửa hàng, lại là sáng sớm bốn điểm nhiều, hướng đông hồng kỳ tu không tốt, ở trên đường đợi nửa ngày, mới chờ đến một vị hảo tâm xe tải tài xế, giúp bọn hắn đem xe kéo dài tới nội thành sửa xe xưởng Sửa xe xưởng 8 giờ mới đi làm. ba người ở kia đợi thật lâu thật vất vả chờ đến nhân gia thượng ban kinh kiểm tra nói là trừ bỏ lần này hư địa phương mặt khác còn có vài cái địa phương đều mắc lỗi nếu là không kịp thời duy tu chỉ sợ khai không được bao lâu lại muốn hư hoa chi nghĩ này xe từ tới rồi nàng trong tay cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ mấy ngày một khi đã như vậy liền dứt khoát một khối tu đi đỡ phải lại hư trên đường tiêu trời trời không biết cấp người chết nay một phen đại tu Chỉ hoan không ít thời gian, chờ bọn họ tới Vĩnh Xuân khi đã là buổi chiều 4 điểm. Hoàng Kim Long bên này dựa theo bọn họ mỗi lần tới thời gian sớm liền đi ra cửa chờ. Kết quả tả chờ không thấy người tới, hữu chờ cũng không thấy người tới. Hắn trong lòng sốt ruột, lại không có biện pháp cùng Hoa Chi lấy được liên hệ. Dưới tình thế cấp bách đành phải về nhà hướng lều trồng Hoa gọi điện thoại dò hỏi bọn họ tin tức. Phần 75 Giang cá tiếp điện thoại Nghe nói Hoa Chi không đúng hạ tới, lại không có cùng Hoàng Kim Long liên hệ, không cấm lo lắng sốt ruột. Hoa Chi làm việc luôn luôn ổn thỏa, chẳng sợ trên đường thật sự có việc chậm trễ, nàng cũng nên sẽ tẫn. Lựa tìm điện thoại cùng Hoàng Kim Long nói một tiếng, nàng chưa nói, có thể hay không ra ngoài ý muốn. Giang cá ở nhà đứng ngồi không yên, lại đợi một giờ, lại đánh cấp Hoàng Kim Long, Hoàng Kim Long nói Hoa Chi vẫn là không tới. Giang cá rốt cuộc ngồi không được. treo hoàng kim long điện thoại ngay sau đó liền đánh cấp ngụy xính làm ngụy xính lái xe cùng hắn cùng đi tìm hoa chi ngụy xính nghe hắn nói minh tình huống hai lời chưa nói lập tức lái xe đi tiếp hắn vừa lúc lúc ấy hạ kỷ càng cùng lục đào đều ở ngụy Sính ra hai người nghĩ thầm dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền đều đi theo cùng đi giang cá đem lều trồng hoa sự tất cả đều an bài cấp giang có liền ngồi trên ngụy xính xe vội vàng chạy tới vĩnh xuân Lại không biết hắn bên này mới vừa đi không bao lâu, Hoa Chi điện thoại liền đánh đã trở lại. Hoa Chi tìm được điện thoại sau, trước tiên trước đánh cấp Hoàng Kim Long, nghe Hoàng Kim Long nói hắn hướng lều trồng hoa đánh quá điện thoại, lúc ấy liền tưởng hỏng rồi, không chuẩn rằng cá sẽ chạy tới tìm nàng. Chờ nàng sốt ruột hoảng hốt đem điện thoại đánh hồi lều trồng hoa, Giang có nói rằng cá đã đi hơn nửa ngày. Hoa Chi tức giận đến đối hướng đông hồng kỳ hoán giận, nói rằng cá quá thiếu kiên nhẫn. Hai năm lão bản bạch đương. Hướng Đông nói, đó là bởi vì Ngư Ca lo lắng ngươi, nếu là thay đổi chúng ta, hắn mới sẽ không cứ như vậy cấp. Chính là chính là. Hồng Ký nói, Ngư Ca đối tẩu tử ngươi là thật sự để bụng, so đối mọi người thêm lên đều hảo. Hoa Chi lắc đầu thở dài, ta liền không nên ở các ngươi hai cái chó săn trước mặt toán giận hắn. Tới rồi Vinh Xuân, cùng Hoàng Kim Long hội hợp sau, Hoa Điểu Thị Trường đều đã mau đóng cửa. Bọn họ đành phải trước tiên ở Hoàng Kim Long ra ở một đêm, chờ ngày mai lại đi bán hoa. Nếu hôm nay không cần làm việc, Hoàng Kim Long cái này hiếu khách người, tự nhiên lại ở nhà bãi rượu khoản đái khách nhân. Hướng đông cùng Hồng Kỳ tiểu lượng không sao hảo, không dám uống quá nhiều, Hoàng Kim Long lại không chịu buông tha bọn họ, liên tiếp mời rượu. Chính quyên, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Ai nha? Hoàng Kim Long xách theo bình rượu đi mở cửa, nhìn đến người tới. Sửng sốt một chút, nha, tam ca, cái gì phong đem người thổi tới. Hoa chi ba cái đồng thời ra bên ngoài xem, liền thấy cửa đứng một người cao to đông bắc đại hán, đầu bóng loáng, quả thực cùng lao ngũ có liều mạng. Người đến là Vĩnh Xuân chợ hoa nhất sinh động hoa lái buôn hồ lao tam, hắn sau lưng chỗ rửa chính là trận này điên cuồng chỗ hoa thao bản giả. Lúc ấy bọn họ kế hoạch việc này thời điểm, đã đối Vĩnh Xuân quân tử lan dự chữ lượng làm đại khái thống kê. từ chỗ hoa bắt đầu đến nay có hơn phân nửa danh phẩm đều là bị bọn họ này bang nhân thu mua đi bọn họ đại lượng chuyên hoa chính là vì chờ đến một hoa khó cầu thời điểm làm một hồi đại hình đấu giá hội đến lúc đó tiền liền sẽ như nước chảy chảy vào bọn họ hầu bao hết thảy đều ở dựa theo bọn họ kế hoạch thuận lợi tiến hành nhưng lúc này không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra tới một đám người xứ khác hoa tựa như trước tiên chuẩn bị tốt giống nhau một xe một xe hướng vĩnh xuân kéo Trong khoảng thời gian này, Vĩnh Xuân Điên cuồng trổ hoa cũng sắc thật hấp dẫn không ít nơi khác quân tử là người yêu thích tham dự tiến vào, thậm chí còn có thương nhân Hồng Công nghe tin mà đến, nhưng người ta mặc kệ là mua vẫn là bán, số lượng đều là hữu hạn đâu giống này đám người, chẳng những lấy chi bất tận, còn một lần so một lần phẩm tướng hảo. Quỷ biết những người đó trong tay còn có bao nhiêu hảo chủng loại, vạn nhất so với bọn hắn chân chân phẩm còn hảo. kia bọn họ chân phẩm đấu giá hội chẳng phải là thành chê cười. Bọn họ đương nhiên không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, trải qua thương thảo, biện pháp giải quyết có hai cái, hoặc là đem hoa bán cho bọn họ, hoặc là liền lăn ra vĩnh xuân thị trường. Hoàng Kim Long cùng Hồ Lao Tam Nguyên Lai liền nhận thức, cũng ở bên nhau uống qua rượu, Hồ Lao Tam cùng người nào, hắn cũng biết, bởi vậy Hồ Lao Tam vừa lên môn, hắn liền cảm giác đại sự không ổn. Hồ Lao Tam tầm mắt lướt qua Hoàng Kim Long, hướng hoa chi bên này xem xét liếc mắt một cái ha hả cười nói ca không phải bị gió thổi tới ca là nghe rượu hương tới lao đệ hoàng nên không hắn đều nói như vậy hoàng kim long tự nhiên không thể nói không chào đón liền cười đem người mời vào phòng đóng cửa lại cho hắn cùng hoa chi lẫn nhau dẫn kiến nói đây là hồ tam ca đây là ta lão muội nhi hoa chi hoàng kim long cố tình không có giới thiệu hai người trước nghiệp nhưng hoa chi kiểu gì thông minh hơi tưởng tượng Trong lòng liền mơ hồ có thể đoán ra mấy. Phân hồ lão tam ý đổ đến. Hồ tam ca, ngươi hảo A. Hoa chi đứng lên cười vươn tay. Hướng đông cùng hồng kỳ cũng đi theo đứng lên gọi người. lão muội nhi khách khí, các ngươi ở xa tới là khách, mau ngồi mau ngồi. Hồ lao khách là chủ, nhiệt tình mà cùng hoa chi bắt tay, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Hoa chi nghĩ thầm, vị này nếu biết nàng là ở xa tới khách nhân. Chỉ sợ đêm nay chính là chuyên môn hướng nàng tới. Hoàng Kim Long cầm chén đua chén rượu lại đây, cấp hồ lao tam đem rượu mãn thượng, nói, tam ca tới đúng là thời điểm, vừa lúc thay ta bồi bồi hai vị này tiểu lão đệ. Hảo thuyết hảo thuyết, tam ca khác không được, cũng liền tiểu lượng có thể lấy đến ra tay. Hồ lao tam bưng lên chén rượu, cùng hướng đông hồng kỳ chạm vào một chút, tràn đầy một bát lớn rượu, cổ một ngưỡng liền làm. Hướng đông hồng kỳ hai mặt nhìn nhau. cũng chỉ cứng quá ra đầu làm. Hoa Chi thờ ơ lạnh nhạt, càng thêm cảm thấy người này người tới không có ý tốt. Hoàng Kim Long đại khái cũng là đồng dạng ý tưởng, toàn bộ hành trình ngoài cười nhưng trong không cười mà bồi, cũng không chủ động mở miệng dò hỏi hắn ý đồ đến. Rượu quá ba tuần, Hoa Chi nhìn hướng Đông Hồng Kỳ thật sự uống không nổi nữa, khiến cho bọn họ đi trước ngủ. Hoàng Kim Long không cản, Hồ Lao Tam cũng không cản, chờ hai người tiến phòng. Hồ Lao Tam liền buông chén đến rượu, thanh thanh giọng nói. Hoa Chi biết, hắn đây là muốn trở lại chuyện chính. Quả nhiên, Hồ Lao Tam một mở miệng, trực tiếp liền hỏi Hoa Chi, Lão Muội Nhi, nghe nói ngươi gần nhất ở chúng ta Vinh Xuân đã phát đại tài, lần này tới lại mang theo nhiều ít hoa nha. Phát tài chưa nói tới, tránh điểm vất vả tiền mà thôi. Hoa Chi đạm đạm cười, Tam ca là tới chiếu cố muội tử sinh ý. Hồ Lao Tam ha hả cười lắc đầu. Lão Mội Nhi ngươi không thật ở nhà, một xe hòa mấy vạn khối, này cũng kêu vất vả tiền. Kia không còn thành công bồn sao. Hoa Chi nói, ta cũng là nghe nói Vĩnh Xuân quân tử lan hào bán, cố ý ở cả nước các nơi giá cao chuyển tới, lại trừ bỏ tiền đi lại nhân công phí, thật sự kiếm không bao nhiêu. Hồ Lao Tam căn bản không tin, Lão Mội Nhi không nói lời nói thật cũng không cái gọi là, Tam ca hôm nay tới, không phải muốn hỏi thăm ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền. Mà là tưởng cùng ngươi nói cái hợp tác, không biết ngươi có hay không hứng thú. Hoa Chi cười nói, nhận được tam ca để mắt ta, như thế nào cái hợp tác pháp, ngươi nói đến nghe một chút. Thật lớn một bàn cờ. Hồ Lao tam hợp tác phi thường đơn giản, chính là làm Hoa Chi đem hoa bán cho hắn, đến nơi hắn qua tay lại bán thế nào, đó chính là chuyện của hắn. Đưa ra cái này bá vương điều kiện sau, hắn cho rằng Hoa Chi nhiều ít sẽ không muốn, sẽ phạt kháng. không nghĩ tới Hoa Chi lại một ngụm đáp ứng rồi. Hoa Chi nói, hành a, chỉ cần giá thích hợp, ta hoàn toàn không thành vấn đề, Tam ca ngươi lập tức toàn muốn, còn đỡ phải ta chính mình đi giao hàng, khá tốt. Hoàng Kim Long cũng không nghĩ tới Hoa Chi như vậy túng, Hồ Lao Tam có thế lực là không giả, nhưng hắn Long ca cũng không phải bạch cấp, sao có thể gì cũng không nói liền tức vũ khí đầu hàng đâu. Hồ Lao Tam vỗ tay cười to, hảo hảo hảo. Lão muội nhi thật là cái rộng thoáng người, nếu ngươi thống khoái, kia ca cũng không thể quá keo kiện, ngươi này xe hoa, ca ớn 300 khối một chậu toàn thu, thế nào? Phía trước hắn liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát, phát hiện hoa chi hoa là một lần so một lần chủng loại hảo, lấy này suy luận, lần này tuyệt đối so với lần trước kia xe còn muốn hảo, 300 khối một chậu mua vào, hắn qua tay là có thể phiên bội kiếm. Hoa chi cũng cười, tam ca ngươi này cũng quá sang khoái. Giá không nóng nảy, ngươi trước nhìn xem hóa rồi nói sau. Xem gì hóa, liền hướng ngươi này sảng khoái kính nhi, tam ca tin tưởng ngươi. Hồ Lao Tam nói, thật không xem. Hoa chi cười đến càng thêm tươi đẹp. Không nhìn không thấy. Hồ Lao Tam bị nàng tươi cười lung lay mắt, nhịn không được tưởng ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện chính mình nam nhân mỹ lực. Bàn tay vung lên, nói, đi thôi, làm lòng ca hiện tại lái xe đem hoa đưa đi ta kho hàng. Ta đương trưởng kết tiền, thế nào? Hoàng Kim Long lão đại không vui, hắn còn không biết hoa chi lúc này mang đến chính là gì mặt hàng. Nhưng hắn dựa vào dĩ vãng kinh nghiệm, cũng cùng hồ Lao Tam giống nhau, cho rằng lần này khẳng định so lần trước hảo. Lần trước một xe liền kiếm lời hơn 20 vạn, lần này sao cũng đến kiếm cái 3 năm 10 vạn. Bởi vì đây là cùng chính hắn ích lợi treo câu, cho nên hắn tình nguyện đánh một trận, cũng không muốn bạch bạch tiện nghi hồ Lao Tam. Chính là Hoa Chi đã đáp ứng rồi, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải nghẹn khuất mà đứng lên, đi lấy hướng đông đặt ở trên bàn trà chìa khóa xe. Hoa Chi lại dành trước một bước đem chìa khóa cầm đi, nói, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, hai vị ca ca đều uống lên không ít, này xe vẫn là ta tới khai đi. Người sẽ lái xe? Hai người đồng thời hỏi. Sẽ nha. Hoa Chi nói, lái xe lại không phải gì việc khó. Ta ngày thường chính là lười, không nghĩ khai. Sớm tại kiếp trước, nàng cũng đã bắt được ga loại bằng lái, chẳng những khai quá lớn hóa, còn đã làm mấy tháng xe buýt người điều khiển, sau lại bắt đầu gây dựng sự nghiệp sau, gì sống đều đến tự mình làm, khai xe vận tải đến các nơi kéo hóa bán hóa, cơ hồ liền lớn lên ở đường cái thượng, kỹ thuật lái xe so nàng sau lại mướn chuyên trách tài xế còn muốn hảo. Đại khái là kiếp trước xe khai nhiều. Này thế nàng nhìn đến xe chạm vào đều không nghĩ chạm vào, bởi vậy tất cả mọi người không biết nàng sẽ lái xe, nàng cũng lười đến đi khảo bằng lái, may mắn hiện tại là buổi tối, chỉ là ở thị nội chạy vài phút, nàng cũng không lo lắng sẽ bị tra được. Vô chiếu điều khiển tuy không tốt, tổng hảo quá say rượu lái xe, chính yếu là nàng tưởng tự mình đi hồ Lao Tam địa bàn nhìn xem. Ba người lên xe, Hoàng Kim Long cùng hồ Lao Tam thấp thỏm bất an ngồi ở bên cạnh. Nhìn nàng động tác thành thạo mà đánh lửa cấp du đánh xe lên đường, né tránh vượt qua quá lối rẽ mọi thứ đều rất lành nghề, lúc này mới yên lòng, tự đáy lòng mà khen nàng là nữ trung hào kiệt. Hoa Chi nói, nữ trung hào kiệt quá mức thượng, ta chính là trời sinh không an phận, cái gì đều muốn học, cái gì đều muốn làm, đáng tiếc, cho tới bây giờ, gì cũng không làm hảo. Ngươi này còn gọi không tốt. Hồ Lao Tam nói, ta liền không nói Vĩnh Xuân thị. Ngươi nhưng cả nước đi hỏi thăm hỏi thăm, hiện tại có cái nào cô nương so người càng có tiền? Ha ha! Hoa Chi cười nói, ca người đó là không gặp cô nương khác, cả nước so với ta có tiền có rất nhiều, chỉ là khác nghề như cách núi, khác ngành sản xuất lợi nhuận ta không biết thôi. Một đường liêu xuống dưới, hồ lao tam đối Hoa Chi bội phục ngũ thể đầu địa, nếu không phải chính hắn hiện tại đã là trăm vạn thân gia, hắn thật muốn đi theo Hoa Chi làm một phen sự nghiệp. Hắn cảm giác cô nương này trên người có cổ không giống nhau kính nhi, sẽ ở trong lúc lơ đãng cảm nhiệm đến mỗi cái tiếp xúc nàng người. Tuy rằng nàng vĩnh viễn cười tủm tịm, một ngụm một cái các đều, lại làm người không tự chủ được liền muốn nghe nàng chỉ huy nghe nàng ăn bài. Nếu Hoa Chi là ba bốn mươi tuổi có lịch duyệt nữ lãnh đạo, loại cảm giác này cũng có thể giải thích đến thông, nhưng nàng rõ ràng chính là cái hai mươi xuất đầu tiểu cô nương, thật không biết nàng loại này khí chàng là nơi nào tới. hồ lao tam kho hàng hình như là một cái cái gì nhà xưởng thoạt nhìn mức đi đã lâu hoa chi đối bên này không quen thuộc không rõ ràng lắm là địa phương nào nhà xưởng phòng bảo vệ có hai cái nam nhân canh giữ ở nơi đó hồ lao tam từ phó giá ló đầu ra phân phó bọn họ đem cửa mở ra xe khai đi vào hoa chi ở hồ lao tam chỉ huy hạ đem xe ngừng ở một cái kho hàng cửa kia hai cái trông cửa nam nhân lại đây đem kho hàng môn mở ra đèn kéo lượng Bên trong tràn đầy một kho hàng quân tử lan. Xem ra đây là hồ Lão tam chuyên môn dùng để chân hóa địa phương. Dỡ hàng đi. Hồ lao tam nhảy xuống xe, đối kia hai cái nam nhân nói, dọn thời điểm cẩn thận một chút, đừng khái chạm vào. Tốt tam ca. Hai cái nam nhân thái độ phi thường cung kính. Hoa chi tiến kho hàng dạo qua một vòng, ra tới nói, tam ca, ngươi này đó hoa đều là cực phẩm, ta hoa chỉ sợ không được a. Hồ Lao Tam lúc này rượu thượng đầu, đang cùng Hoàng Kim Long rửa vào xe trên đầu hút tiên nói rượu lời nói, nghe vậy không thèm để ý mà khoát tay, không có việc gì, được chưa ca trong lòng hiểu rõ. Hoa Chi liền không hề nói cái gì, xem bọn họ hai cái say khướt cũng giúp không được vội, liền chính mình động thủ giúp kia hai cái nam nhân hướng bên trong dọn. Lúc này, kho hàng bên cạnh trong phòng có chuông điện thoại tiếng vang lên, Hồ Lao Tam thất tha thất thểu đi qua đi. Đào chìa khóa đem cửa mở ra. Hoa Chi cùng qua đi vừa thấy, cư nhiên là một gian trang trí thực xa hoa văn phòng, làm công gia cụ đều là gỗ đỏ. Phần 76. Xem ra Hồ lão tam thật sự kiếm lời không ít tiền, một cái lâm thời văn phòng đều làm đến như vậy thượng cấp bậc. Điện thoại ở bàn làm việc thượng vang cái không ngừng, Hồ lao tam qua đi cầm lấy ống nghe, một mông ngồi ở ghế trên, "Uy, vị kia à, tiền thị trưởng." "Không không không." Tiền ca tiền ca, ngẩng, uống lên một chút, không nhiều lắm không nhiều lắm, hoa thu lại đây, yên tâm đi, thực thuận lợi, cùng cái kia lão mội nhi hợp tác thực vui sướng, là là là. Hoa chi đứng ở cửa, nghe hắn nói năng lộn xộn mà giảng điện thoại, nhạy bén mà bắt giữ đến một cái tin tức, tiền thị trường. Nếu nàng không đoán sai, cái này tiền thị trường, hẳn là chính là hồ lao tam đại chỗ dựa. Một xe hoa ta xong. Hai cái nam nhân lại đây báo số liền lui đi ra ngoài, hồ lao tam đương trường mở ra kết sắt cấp hoa chi thanh toán tiền hàng. Hoa chi một câu dư thừa nói cũng chưa lại nói, lôi kéo đồng dạng say khước Hoàng Kim Long lên xe, lái xe tuyệt trần mà đi. Về đến nhà, nàng đem Hoàng Kim Long đưa vào phòng ngủ ngủ, khóa trái đại môn, dọn ra Hoàng Kim Long trong nhà sở hữu cũ báo chí, một trường một trường tìm kiếm. Thời đại này tin tức không phát đạt. Đại bộ phận tin tức đều là từ báo chí thượng thu hoạch, bởi vậy, ở thành phố lớn, cơ hồ mỗi cái gia đình đều sẽ đính thượng một hai phần báo chí, cho dù là không xem, cũng đến sung sung bề mặt, biểu hiện nhà mình là coi trọng văn hóa tu dưỡng. Hoàng Kim Long cũng đính báo chí, đến nỗi xem không thấy, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Hoa Chi cảm thấy hắn xem khả năng tính rất nhỏ, bởi vì đại bộ phận báo chí đều là mới tinh, chỉ có mục giải trí bị phiên động quá. Hoa Chi tìm ban ngày, rốt cuộc xác định Vĩnh Xuân Thị thật sự có cái tiền thị trường, hơn nữa cửa sổ kinh tế chính là hắn nói ra. Cái này tiền thị trường, hắn hạ thật lớn một bản cờ nha Hoa Chi xoa xoa đau nhức đôi mắt, hoạt động cứng đờ cổ, thư thái mà cười. Có cái này nhược điểm nơi tay, mặc dù Hồ Lao Tam phát hiện thu một số tàu phẩm, nàng cũng không sợ hắn tìm sao trướng. Ngay hôm sau, hướng đông cùng Hồng Kỳ một giấc ngủ dậy. phát hiện một xe hoa đã bị hoa chi bán đi kinh ngạc đến nửa ngày không hoán quá thần tẩu tử đây là gì thời điểm chuyện này đôi ta sao một chút cũng không biết đâu hướng đông hỏi hoa chi cười nói hai ngươi ngủ giống lợn chết đương nhiên không biết tẩu tử ngươi thật là quá lợi hại không ký nói kia nếu hoa cũng bán tiền cũng tới tay chúng ta liền trực tiếp về nhà đi nói không chừng ở trên đường còn có thể đụng tới ngư ca đâu hoa chi nói Không nóng nảy, đợi chút còn có người muốn tới tìm ta. Ta lại chờ một chút. Ai nha? Hoàng Kim Long đánh ngáp từ phòng ngủ ra tới. Ai muốn tới tìm người nha? Vừa dứt lời, bên ngoài liền có người gõ cửa. Hoa chi nói, xem, người tới. Hoàng Kim Long bán tín bán nghi mà đi tới cửa mở cửa, liền nhìn đến Hồ lao tam chính mặt âm trầm đứng ở ngoài cửa. Tam ca, người sao tới? Hoàng Kim Long kinh ngạc nói. Hồ lao tam một phen đẩy ra hắn, đi nhanh bước vào tới, vọt tới hoa chi trước mặt, cả giận nói, ngươi là gan không nhỏ à, cư nhiên hô đến ta trên đầu tới. Hoa chi cười khanh khách đứng lên, tam ca nói chính là nơi nào lời nói, ta như thế nào nghe không rõ đâu. Thiếu mẹ nó cùng lão tử giả bộ hồ đồ. Hồ lao tam chỉ vào nàng cái mũi nói, ta mẹ nó hảo tâm chiếu cố ngươi sinh ý, ngươi thế nhưng dùng một xe phá hoa tới lửa ta. Hán dáng vẻ phẫn nộ thoạt nhìn như là muốn đem hoa chi bạo đấm một đốn, hoàng kim long cùng hướng đông hồng kỳ tức khắc cảnh giác lên, đồng thời vây lại đây bảo vệ hoa chi. Hoa chi lại vẫn là cười khanh khách, ý bảo bọn họ không cần lo lắng, cười đối hồ lao tam nói, tam ca, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hố ngươi, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, có phải hay không từ ngươi vừa nói muốn mua hoa, ta liền luôn mãi nhắc nhở ngươi làm ngươi nghiệm hóa, ngươi nói ngươi không nghiệm, Mặc kệ ta cái gì hóa ngươi đều phải, giá là ngươi khai, ta một phân cũng chưa thêm, tới rồi địa phương, ta nói ngươi kêu hoa tỷ lệ quá hảo, ta hoa chỉ sợ không được, ngươi. Nói được chưa chính ngươi trong lòng hiểu rõ, hiện tại tiền hóa thanh toán xong, ngươi lại chạy tới tìm ta sau trướng, còn nói ta hố ngươi, này không phải hoan uổng ngươi sao. Hồ Lao Tam bị nàng hỏi trụ, nhất thời thế nhưng tìm không thấy phản bắt nói. Hoa chi nhân cơ hội lại nói. ta chính mình hóa chính mình rõ ràng tuy rằng không ngươi tồn kho những cái đó hảo nhưng kéo đến thị trường thượng một chậu bán cái 350 trăm cũng không thành vấn đề như vậy ổn kiếm không bồi sinh ý ngươi không thể bởi vì tỷ lệ thấp hơn chính mình mong muốn liền nhận định ta là ở hố ngươi hồ lao tam chán nản 350 trăm năm láo tử sẽ hiếm lạ sao mọi người đều là minh bạch người ngươi cũng biết ta muốn chính là gì thiếu mẹ nó đánh với ta qua loa mắt hoa chi nói Ta đương nhiên biết ngươi muốn gì, nhưng ta xác thật nhắc nhở quá ngươi, ngươi khăng khăng muốn thu, ta cũng không thể phóng mua bán không làm, nay có cái gì sai sao? Ngươi toàn không lợi dụng sơ hở chính mình rõ ràng. Hồ Lao Tam nói, tóm lại hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái cách nói, liền mơ tưởng rời đi Vĩnh Xuân. Tam ca, ngươi muốn nói như vậy ta đã có thể không thích nghe Hoàng Kim Long mày một ninh, tiến lên liền phải thế hoa chi suốt đầu. Ngươi không thích nghe liền cấp lao tử đem lỗ thai lấp kín. Hồ lao tam cả giận nói, này không chuyện của ngươi nhi, đừng cho chính mình tự tìm phiền phức. Hắc, ta còn liền tìm, thế nào đi? Hoàng kim long đường trưởng vén lên tay áo, Mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới, hoa chi vội ra tiếng ngăn lại, hai vị đều xin bớt giận. Nếu tam ca nhận định ta hấu ngươi, ta đây cũng nhận một hồi tài, ta hiện tại đi đem hoa kéo trở về, đem tiền một phân không ít trả lại cho ngươi. thế nào hồ lao tam không đồng ý lao tử không nhàn công phu bổi người qua lại lăn lộn vậy ngươi nói làm sao hoa chi hỏi hồ lao tam nói tiền lui hàng không lủi về sau ngươi cũng không chuẩn lại đến vĩnh xuân bán hoa dựa vào cái gì hoàng kim long quát bằng ta là hồ lao tam ngươi là hồ lao tam không giả nhưng ta cũng không phải ngậm bồ hòn người hoa chi ngữ khí cường ngạnh lên nếu chúng ta chính mình không thể đồng ý Vậy tìm cái có thể nói lời nói người tới bình phân sự. Tìm ai? Hồ Lao Tam hỏi. Liền tìm các ngươi tiền thị trưởng đi. Hoa Chi nói, hắn không phải chuyên trảo này một khối sao, cửa sổ kinh tế cũng là hắn nói ra, ta xem hắn nhất thích hợp. Hồ Lao Tam trong lòng lộ bột một chút, nghi hoặc mà đánh giá Hoa Chi, này tiểu cô nương tả môn thật sự, xem nàng kia định liệu trước bộ dáng hay là đã biết chúng ta kế hoạch. Này nhưng như thế nào cho phải? Cấp đường. Hồ Lao Tam cuối cùng không có đồng ý đi gặp tiền thị trường, cũng không có làm hoa chi lui tiền, đặt thành hợp giải điều kiện là hoa chi lại miễn phí đưa hắn một xe hoa. Hoa chi thật sự quá hào phóng, hào phóng đến hồ Lao Tam đều ngượng ngùng lại tìm nàng phiên thoái, này xe hoa bản thân chính là ổn kiếm không bồi, húng chi lại thêm một xe miễn phí. Hắn âm thầm tính toán, miễn phí kia xe liền không hướng đăng báo, đến lúc đó chính hắn tìm địa phương đổi tay một bán. Này tiền liền vào hắn tư nhân hầu bao, mà không cần lại cùng mặt khác vài vị hợp tác đồng bọn chia làm, cớ sao mà không làm? Vì thế, hai bên bắt tay giảng hòa, Hồ Lao Tam hồi thị trường bán hóa, Hoa Chi về quê kéo hóa. Tiễn đi Hồ Lao Tam, Hoàng Kim long nghẹn một bụng hỏa rốt cuộc phát ra tới, "Lão muội nhi, ngươi cũng quá dễ nói chuyện đi, chúng ta rõ ràng đã làm hắn kiếm lời không ít, vì sao còn muốn lại đưa hắn một xe? Ngươi nói, ngươi có phải hay không sợ hai hắn?" Hoa Chi nói, ta không sợ hắn, ta trong tay hiện tại đã không có hảo hoa, dư lại hoa tất cả đều là từ người khác kia đảo tới hàng rẻ tiền, đại khái cũng liền hai ba xe, căn bản không tính toán dùng để kiếm tiền. Không cần tới kiếm tiền dùng để làm gì. Hoàng Kim Long vẽ mặt ngốc, lão muội nhi ngươi đều cho ta chỉnh hồ đồ. Hoa Chi liền giải thích cho hắn nghe, này đó hoa là từ đối thủ của ta nơi đó đảo, kia hai người năm trước bắt đầu liền đi theo ta chuân hoa. Chuân xong rồi lại không biết hướng chỗ nào tiêu Thế cho nên tiền đều đẻ ở này mặt trên vô pháp quay vòng Ta sở dĩ từ bọn họ nơi đó đảo hoa Gần nhất là tưởng giúp bọn hắn thu hồi tài chính Thứ hai chính là đánh giá chúng ta trong khoảng thời gian này kiếm được quá nhiều Khẳng định sẽ khiến cho người có tâm chú ý Đơn giản liền lấy này đó tiện nghi hoa đem muốn tìm phiền thoái người dẫn ra tới Miễn cho bọn họ tránh ở chỗ tối khó lòng phong bị Hoàng Kim Long mở rộng tầm mắt Không phải lão muội nhì, chuyện này ngươi là sao nghĩ đến, ngươi sao có thể nghĩ đến như vậy lâu dài, ngươi có phải hay không sẽ xem bói nha? Hoa chi đạm đạm cười, ta không học quá xem bói, chỉ là làm buôn bán lâu rồi, tích lũy kinh nghiệm cùng gặp qua môn đạo tự nhiên liền nhiều, có đôi khi bằng cảm giác là có thể đoán trước đến sắp sửa phát sinh sự. Như vậy thần kỳ sao? Hoàng Kim Long nói, ngươi tính toán đâu ra đấy không cũng mới làm hai năm sinh ý sao? hoa chi phát giác chính mình nói lậu miệng vội che giấu nói hai năm còn không lâu sao sáu bảy trăm tiên đâu một ngày học một chút liền có hoàng kim long lũ lưới khả năng ngươi trời sinh chính là làm buôn bán liêu có lẽ là đi hoa chi nói ta đi rồi ngươi ở nhà không có việc gì liền nhiều lưu ý một chút vĩnh xuân gần nhất tin tức ta vừa mới nhắc tới cái kia tiền thị trưởng ngươi không ngại nhiều hỏi thăm hỏi thăm sự tích của hắn, còn muốn hồ lao tam Ngươi có thể ở không làm cho hắn chú ý dưới tình huống điều tra điều tra hắn. Vì sao nha? Hoàng Kim Long hỏi. Hoa Chi nói, ta hiện tại vô pháp cùng ngươi nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi bắt được tin tức càng nhiều, đối chúng ta tác dụng lại càng lớn, mặt khác ngàn vạn nhớ rõ muốn bảo mật. Hoàng Kim Long cái hiểu cái không gật gật đầu. Hoa Chi cùng hướng Đông Hồng Kỳ lái xe về nhà. Trên đường, hướng Đông hỏi Hoa Chi, tẩu tử. vừa rồi làm trò lòng ca ta không hỏi, ngươi vì sao muốn giúp Thái Bảo Căn thu hồi tài chính nha? Đúng rồi. Hồng Kỳ cũng nói, bọn họ không có tiền quay vòng, bất chính hảo cho hắn chỉnh đóng cửa, đỡ phải hắn lao học chúng ta, cùng chúng ta đoạt sinh ý. Hoa Chi nói, chó cùng dứt dậu, thỏ cấp cắn người, đồng hành Chi Gian vẫn là lưu một đường hảo, Thái Bảo Căn đấu không lại ta, nhưng người khác cũng đấu không hắn, chờ đến về sau về quê dưỡng hoa người nhiều. lục đục với nhau cũng liền nhiều vừa lúc lưu trữ hắn cùng người khác đấu ta không phải bớt lo hướng đông giơ ngón tay cái lên tẩu tử ta xem như phụ người long ca nói một chút không sai ngươi nghĩ đến cũng thật lâu dài làm buôn bán sao đương nhiên phải đi một bước tưởng mới bước chỉ lo trước mắt là sống không lâu hoa chi nói các ngươi muốn nhiều động não hảo hảo học phải hiểu được sống yên ổn nghĩ đến ngày ra nguy hướng đông gãi gãi đầu hắc hắc một nhạc Theo ta hai này chỉ số thông minh, sợ là học không được, dù sao chúng ta liền nhớ kỹ một cái, nghe tẩu tử nói có thịt ăn, này liền được rồi. Đúng đúng đúng, một viên hồng tâm cùng tẩu tử đi. Hồng Kỳ lái xe cũng không quên biểu quyết tâm. Được rồi, đừng bẩn, không cầu thượng. Tiến còn nói đến như vậy đường hoàng, vẫn là hảo hảo lưu ý ngươi ngư ca đi. Hoa chi nói. Hướng đông liền nghe nàng lời nói. Một đường nhìn chằm chằm đối diện tới xe xem bảng số xe. Hoa chi tính thời gian, đánh giá hẳn là đến Sơn Hải quan phụ cận có thể cùng Giang cá chạm mặt, nàng đảo không lo lắng sẽ bỏ lỡ, bởi vì răng cá bọn họ khẳng định cũng ở lưu ý bên này xe. Đêm qua nàng nhìn nửa đêm báo chí, lại suy xét như thế nào đối phó hồ Lao Tam, cả đêm cũng chưa như thế nào cho mắt, lúc này xe một sốc này, nàng liền vây được đôi mắt đều không mở ra được. Dặn dò hướng Đông Hồng Kỳ lưu ý Giang Cá, chính mình lệnh qua trên chỗ ngồi ngủ rồi. Giang Cá giữa đường dừng xe ăn cơm khi mượn tiệm cơm điện thoại cấp Hoàng Kim Long gọi điện thoại, biết được Hoa Chi đã đường về. Giang Cá trưng cầu nghị xính bọn họ ý kiến, hỏi bọn hắn là tại chỗ chờ Hoa Chi lại đây, vẫn là lại đi phía trước khai khai đi tiếp Hoa Chi. Ba người đều nói tại chỗ chờ không thú vị, dù sao bốn người thay ca lái xe cũng không mệt, dứt khoát tiếp theo đi phía trước hai lúc đào cùng hạ kỷ càng đầu một hồi tới, còn muốn nhìn một chút ven đường phong cảnh. giang cá kết tiền cơm, bốn người một lần nữa lái xe lên đường. giang cá tính ra một chút thời gian, không sai biệt lắm cũng là ở sơn hải quan phụ cận có thể gặp được hoa Chi, khiến cho hai cái ngắm phong cảnh người lưu ý đối diện xe, nói chính mình trước mị một hồi. này nhữ lại liền mị tới rồi trời tối, xe ở hắn trong lúc ngủ mơ tới gần sơn hải quan. hoa trì lúc này cũng đang ngủ say. Ở trong ngộng còn mơ thấy giang cá, giang cá vẫn là mới gặp khi bộ dáng, an mặc xanh lá mạ sắc áo khoác cùng hai căn gân ngực, cầm tờ giấy hỏi nàng mặt trên viết gì. Kiếm ngây ngốc ngây ngốc bộ dáng, hoa chi ở trong ngộng đều cười ra tiếng tới. Hồng kỳ cùng hướng đông nghe được, nhìn nhau cười, nhỏ giọng nói, tẩu tử cười như vậy ngọn, khẳng định là mơ thấy ngư ca. Giang cá cũng mơ thấy hoa chi, cảnh tượng lại là hắn lần đầu tiên kỵ xe đạp đưa hoa chi đi huyện thành bán hoa lan. ngày đó phong thực đù, vân thực đạm quốc lộ hai bên là xanh mượt ruộng lúa mạch hoa chi đơ hắn leo ngồi ở hắn xe ghê sau nhẹ nhàng ngâm nga ta từ trong núi tới mang theo hoa lan thảo phần 77 chính hắn cũng đi theo sướng lên cái quỷ gì nằm mơ đều có thể ca hát ngụy xính một tay nắm tay lái một tay đi niết mùi hắn giang cá bị nghẹn tỉnh ngồi dậy há mồm thở dốc không vui nói làm gì niết ta ngụy xính nói Ngươi ngủ liền ngủ, sướng gì ca nha? Ai ca hát? Giang cá vẻ mặt mờ mịt. Lục đào ở hàng phía sau cười nói, sướng sướng, sướng hoa lan thảo, ta cùng kỷ càng có thể làm chứng. Phải không? Giang cá gãi gai đầu, hồi tưởng chính mình ngộng hắc hắc cười rộ lên, có khả năng, ta mơ thấy ta tức phụ nhi. Thiệt hay giả? Lục đào ồn ào, mau nói mau nói, mơ thấy cùng ngươi tức phụ nhi làm gì? Nhìn ngươi kia xấu xa hình dáng. Giang cá nói, ta cùng ta tức phụ nhi thanh thanh bạch bạch, gì cũng không làm, chính là ta kỵ xe đạp mang nàng đi trong thành bán hoa, ngày đó thiên thực làm, vân thực bạch, lúa mạch non xanh mượn, ven đường còn nở khắp hoa dại, ta tức phụ nhi ôm một cuốn sách ba hoa lan, liền ngồi ở ta xe đạp ghế sau sướng hoa lan thảo. Chợt chợt chợt, ngươi viết đâu? Lục đào điếu môi không tin. Hạ kỷ càng cắm một câu, này không phải. đây là thơ ta nói đều là thật sự ngày đó thật sự thực mỹ giang cá nói duy nhất không đẹp chính là ta mặt sau đụng phải ngụy xính ngụy xính sừng sốt đụng tới ta sao liền không đẹp giang cá cảm thán nói ngươi không biết ta ngày đó lần đầu gặp ngươi ngươi mở ra đại mồ tỏ, ăn mặc quần jean áo khoác da đặc biệt phong cách đặc biệt duệ tên kia cho ta tự ti hơn phân nửa tháng cũng chưa hoán quá mức nhi Ha ha ha ha lục đào cùng hạ kỷ càng đều nhịn không được cười rộ lên. Ngụy xính hồi tưởng ngày đó tình cảnh, cũng nhết miệng cười. Giang cá nói, ngươi biết không, ngày đó ta sao xem sao cảm thấy ngươi cùng hoa chi xứng đôi, ta lúc ấy liền tưởng, xong rồi xong rồi, hoa chi khẳng định sẽ bị ngươi cướp đi, trở về lúc sau ta mấy ngày đều ăn không ngon ngủ không tốt, kết quả không nghĩ tới hoa chi căn bản không thấy thượng ngươi, ha ha ha ha. ngụy xính tâm bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chát một đao cả giận thiết ta còn không thích nàng đâu không thích sao ta xem ngươi rất thích nha Lục đào đương trường vạch trần hắn lần đó hai ta ở trên phố đụng tới hoa chi nàng chạy trốn mồ hôi đầy đầu nói trong nhà có việc gấp ngươi hai lời chưa nói liền đem nàng đưa đi nàng cứu cứu ra còn ở kia cỏ nhân ra một bữa cơm mọi người đều nói hai người là đối tượng ngươi câm miệng ngụy xính tức khắc đỏ bừng mặt Giang cá giật mình một chút ngồi thẳng thân mình, lục đào không nói ta đều mau đã quên, ngày đó rốt cuộc là sao hồi sự nha? ta tức phụ nhi vẫn luôn không nói cho ta. Ngụy sinh không biết sống chết mà tới một câu, ngươi tức phụ nhi không nói cho ngươi, thuyết minh nàng không nghĩ làm ngươi biết, bởi vì đây là chúng ta bí mật. Ta. Ngày. Giang cá giơ lên bàn tay liền phải tấu hắn, ngươi bằng gì cùng ta tức phụ nhi có bí mật. Đừng náo đừng náo, lái xe đâu. Ngụy sinh tê ngươi còn có nghĩ tồn tại nhìn thấy ngươi tức phụ nhi. Giang cá trừng mắt, ngươi dám uy hiếp ta. Lục đào ở phía sau xem náo nhiệt không chê sự đại, la lớn, tấu hắn tấu hắn, là nam nhân ngươi liền tấu hắn. Hoa chi không biết chính mình dẫn phát rồi một hồi chiến tranh, như cũ ngủ ngon lành, chợt nghe hướng đông hô to một tiếng, xe một cái phanh gốc, đem nàng từ trên châu ngồi vứt lên. May mắn nàng có tùy thời tùy chỗ hệ đai an toàn ý thức. Mới không bị đâm ra cái tốt xấu. Sao lạp, ra gì sự lạp? Nàng hỏi. Hồng Kỳ ngón tay run rẩy mà chỉ hướng ra phía ngoài mặt. Hoa Chi theo hắn tay ra bên ngoài xem. Đèn xe hạ, mười mấy nam nhân chính sách theo gậy gộc đổ ở xe đằng trước. T. Hoa Chi hít hà một hơi, chúng ta gặp gỡ cấp đường. Làm sao nha tẩu tử? Hướng đông thanh âm đều thay đổi. Hắn không phải người nhát gan, nếu là ở quê quán. Cùng lắm thì làm một trận, nhưng trước mắt này Hoàng Sơn dã lĩnh, bọn họ còn phải cố Hoa Chi, này đã có thể không dễ làm. Hoa Chi nỗ lực bảo trì chấn định, nói, đừng sợ, bọn họ cấp đường liền vì tiền, dễ dàng sẽ không đả thương người, chúng ta đem tiền cho bọn hắn là được. Khi nói chuyện, bên ngoài người đã ở dùng gậy gộc gõ pha lê, lớn tiếng kêu bọn họ xuống xe. Hướng đông từ bao tay dương lấy ra một phen gấp đào nhét vào Hoa Chi trong tay. Lại cầm hai thanh cờ lê, cùng hồng kỳ một người một cái đừng ở phía sau trên eo. Liên như vậy vài giây công phu, phía dưới người liền chờ không kịp, nhặt lên một cục đá nện ở trên kính chắn gió. Giang rác một tiếng, pha lê nháy mắt nước thành mạng nện. Ba người chỉ phải mở cửa xe, căng ra đầu xuống xe. nha hô, còn có cái đàn bà nhi đâu. Hoa chi mới vừa vừa xuống xe, lập tức có người hướng nàng vây lại đây. nay đương khẩu! ngụy xính xe gào thét khai lại đây vài người còn ở trong xe làm ầm ĩ căn bản không chú ý bên ngoài sự ngụy xính thấy được lớn tiếng nói mau xem mau xem đối diện gì tình huống mọi người đều dừng lại vui đùa ầm ĩ ra bên ngoài xem bởi vì trời tối kìa đám người lại vây quanh ở xa tiền mặt căn bản nhìn không tới biển số xe mặt khác còn có mấy người xách theo gậy gộc đứng ở đường cái trung gian bọn họ cũng không dám giảm tốc độ nhìn kỹ liền như vậy vài giây công phu liền khai đi qua kia đám người có phải hay không cấp đường ngụy xính hỏi xem tư thế hẳn là giang cá nói cướp đường a lục đào còn rất hưng phấn ta lớn như vậy còn không có gặp qua cướp đường đâu cướp đường có gì hảo thấy hạ kỷ càng nói ra cửa bên ngoài an toàn đệ nhất ngụy xính ngươi khai nhanh lên nga ngụy xính lên tiếng gia tốc đi tới xe chạy ra một đoạn đường bên đường biểu thị bài nhắc nhở bọn họ đã tiến vào sơn hải quan giang cá nhìn kia mấy chữ đột nhiên cảm thấy không đúng vừa rồi kia chiếc bị kiếp xe là xe vận tải tính thời gian hoa chi bọn họ hẳn là chính là tới rồi sơn hải quan phụ cận giang cá tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh lớn tiếng kêu ngụy xính dừng xe quay đầu trở về khai mau sử thượng nhất thảm bọn cướp hoa chi ba cái bị kia đám người bao quanh vây quanh ở trung gian Trong đó có một cái khỉ ốm dạng nam nhân xem hoa chi thủy linh linh tiểu cô nương, nhịn không được dối tay đi sờ nàng mặt. Hoa chi hướng bên cạnh trốn rồi một chút, hướng đông tiến lên bảo vệ nàng, nói, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ động cước. Lao tử liền động, thế nào? Khỉ ốm thái độ ngang ngược, dối tay đem hướng đông hướng một bên lay Hướng đông nhất thời liền bực, tay sau này đi sờ sau trên eo khắc cờ lê. Hoa chi vội méo hắn một chút. ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ tầm mắt ở những người đó trên mặt nhất nhất đỏ qua các vị đại ca ta hỏi một câu các ngươi ngăn lại chúng ta sẽ có cái gì quý làm có gì quý làm đương nhiên là cướp đường a này còn dùng hỏi một cái thiển tướng quân bụng nam nhân không e dè mà nói mặt khác mấy người kiêu ngạo mà cười đàn bà nhi chính là đàn bà nhi gì cũng không hiểu hoa chi đương nhiên hiểu nàng hỏi như vậy bất quá là tưởng kéo dài thời gian Bởi vì nàng tính thời gian giang cá hẳn là mau tới rồi. Nhưng nàng không biết, giang cá đã chạy tới. Hoa Chi nói, ta không ra quá xa nhà, hôm nay đầu một hồi, sắc thật không hiểu, xin hỏi cướp đường là làm gì? Bọn cướp nhóm cười vang, này ngốc đàn bà Nhi, không biết cướp đường là làm gì, ha ha ha ha. Khi ốm cười đến đáng khinh, ca nói cho ngươi đi, cướp đường chính là cướp tiền cướp sắc. Hướng đông cùng Hồng Kỳ lập tức liền phải tiến lên. Hoa Chi vội ngăn lại bọn họ, lại hỏi, kia rốt cuộc là rực tiền vẫn là cướp sát nha. Ngươi hỏi nhiều như vậy vô nghĩa có ý nghĩa sao? Trong đó một cái trường dâu quay nón thoạt nhìn thực ổn trọng nam nhân phát hiện nàng dị thường. Lần đầu ra cửa liền gặp phải cướp đường, này phản ứng cũng quá bình tĩnh. Hoa Chi nói, ta liền muốn hỏi cái minh bạch, các ngươi nếu là dự tiền, ta liền đem tiền tất cả đều cho các ngươi, các ngươi nếu là cướp xác khiến cho ta hai cái đệ đệ đi trước. Ta chính mình lưu lại, thế nào? Nha hô, này đàn bà Nhi có điểm ý tứ. Khi ốm tới hứng thú, ngươi không phải là liền cướp sắc ý gì cũng chưa hiểu đi. Hoa chi nói, ta hiểu a còn không phải là kiếp ta đi đương áp trại phu nhân sao? Bọn cướp nhóm liếm nhau, lại lần nữa cười vang Mà ơi, này đàn bà Nhi sợ không phải cái ngốc tử đi, đều gì niên đại, còn áp trại phu nhân, ha ha ha ha. Được rồi, đều đừng cười. Dâu quay nón lớn tiếng quát trách mắng, còn nói nhân ra ngốc, nhân ra đây là đem các ngươi đương ngốc tử chơi đâu. Hoa Chi suy đoán, hắn hẳn là chính là đi đầu đại ca, cười hỏi hắn, ngươi là bọn họ lao đại sao, ta phải làm áp trại phu nhân nói, có phải hay không liền làm phu nhân của ngươi nha. Dâu quay nón không ăn nàng này bộ, trầm giọng nói, ít nói nhảm, đừng cho là ta không biết ngươi ở kéo dài thời gian, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi lại kéo cũng vô dụng. Không, có người sẽ đến cứu ngươi. Chính là chính là. Tướng quân bụng vỗ chính mình bụng nói, vừa rồi liền có xe hơi nhỏ qua đi, ngươi xem bọn họ dám đình sao. Hoa Chi trong lòng một đột, vừa rồi có xe hơi nhỏ qua đi sao, nàng như thế nào không chú ý tới, nên sẽ không như vậy xảo là rằng cá bọn họ xe đi. Như vậy tưởng tượng, Hoa Chi tâm tư có điểm rối loạn, vạn nhất thật là rằng cá bọn họ, vậy chứng minh bọn họ không phát hiện là nàng, này một bỏ lỡ. Đã có thể toàn xong rồi. Ngươi như thế nào không nói? Dâu quay nón hỏi, vừa rồi không phải rất có thể nói sao? Hoa chi trong lòng tính toán ứng đối phương pháp, trên mặt cười nói, nên hỏi ta đều hỏi rõ ràng. Hiện tại cướp tiền cướp sắc liền xem các ngươi, vẫn là vừa rồi kia lời nói, rực tiền ta liền đưa tiền, cướp sắc sao? Cướp xác như thế nào? Dâu quai nón hỏi, hoa chi nói, ta xem ngươi dáng vẻ đường đường, không phải loại người như vậy. ngươi thiếu chính là tiền cướp ta sắc cũng đổi không thành tiền hơn nữa còn có khả năng bởi vì lưu manh tội bị phán tử hình ngươi nếu là sợ ta cáo ngươi mà giết người diệt khẩu bị bắt được đồng dạng vẫn là tử hình cho nên một chút đều không có lời hơn nữa ngươi xem không thấy quá thủy hử chuyện lương sơn hảo hán đều dự tiền lại không có một cái cướp xác cướp xác không phải hảo hán cái quỷ gì một đám bọn cướp đều bị nàng vòng hôn mê dâu quay nón phát hiện này nữ Người quá giảo hoạt, quyết định không hề cùng nàng vòng quanh, bàn tay vung lên, phân phó thủ hạ huynh đệ, xoát người, lục xoát xe. Không khí tức khắc trở nên khẩn trương lên. Mấy nam nhân bái cửa xe liền phải lên xe. Khi ống mục tiêu minh sắc mà tỏa định hoa chi. Còn lại mấy nam nhân đem hướng đông Hồng Kỳ vây quanh. Hướng đông cùng Hồng Kỳ lặng lẽ nắm lấy cờ lê. liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. xe vận tải đuôi xe phương hướng có xe đánh xong loé cùng xa quang cấp tốc mà đến không cần lục soát không cần lục soát hoa chi hô to tiền đều ở ta trên người ta trực tiếp cho các ngươi là được chuẩn bị soát người vài người dừng lại hoa chi lấy tay hướng trong túi đào áo trên túi đều phiền biến không tìm thấy tiền lại hướng quần túi đào đào tới đào đi quần túi cũng không có nàng lại nói là ở bên người trong túi Làm những người đó xoay người sang chỗ khác không cần xem nàng, nàng hảo đem tiền móc ra tới. Không cần tin nàng, nàng là gặt người. Dâu quai nón nói, tự mình động thủ đi lục soát Hoa Chi. Hoa Chi cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong túi móc ra dao nhỏ, dùng sức thư hướng hắn bả vai. Dâu quai nón không có phòng bị, bị dao nhỏ đâm trúng, kinh ngạc mà nhìn Hoa Chi. Hoa Chi sấn hắn ngây người nháy mắt, cất bước liền hướng đuôi xe chạy. Đồng thời lớn tiếng kêu hướng đông cùng hồng kỳ chạy mau. Hướng đông cùng hồng kỳ rút ra cờ lê, cánh tay xoay tròn đánh ra đi, sấn những người đó trốn tránh thời điểm đi theo hoa chi mặt sau liền chạy. mau đuổi theo. Dầu quai nón hô to. Một đám người phần phật đuổi theo đi. Ngụy xính xe bay nhanh đuổi tới, ở xa quang đèn chiếu rọi xuống nhìn đến hoa chi chính hướng bên này phát túc chạy như điên, vội vàng một cái phanh gấp dừng lại. Giang cá ở tiếng thắng xe vang lên đồng thời nhảy xuống xe, vọt tới cốp xe rút ra bốn căn chảy cán buột. lúc này Ngụy xính ba cái cũng xuống xe. Giang cá một người đã phát một cây chảy cán buộc, bốn người thẳng chiều đám người tiến lên. Tức phụ nhi. Giang cá kêu một tiếng. Hoa chi bị sa quang đèn chiếu đến không mở ra được mắt, ngay từ đầu còn không thể xác định có phải hay không Giang cá. Giang cá một tiếng tức phụ nhi hô lên tới, nàng nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Là ngư ca, ngư ca tới. Hướng đông cùng Hồng Kỳ vừa thấy viện binh đuổi tới, lập tức liền có tự tin, không hề chạy trốn, quay đầu giết trở về. Hoa chi một hơi chạy đến giang cá trước mặt, không đợi giang cá hỏi, liền chủ động nói cho hắn, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Hảo! Giang cá nói, ngươi trước lên xe đợi, ta thực mau liền tới. Phần 78 Hoa chi nghe lời mà chui vào ngụy xính trong xe. ngồi ở trên ghế điều khiển, đem cửa sổ xe cửa xe toàn bộ khóa lại. Nàng giúp không được gì, duy nhất có thể làm chính là tận lực bảo hộ chính mình, không kéo chân sau. Giang cá bọn họ thực mau liền cùng hướng đông hồng kỳ hội hợp, sáu cá nhân cùng đối phương mười mấy người chiến ở một chỗ, trường hợp kinh tâm động phách. Ngụy sinh chìa khóa xe không rút, hoa chi một tay nắm tay lái, một tay nắm chìa khóa bính, mượn dùng đèn xe hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hiện trường. Đôi mắt cũng không dám chấp một chút, tùy thời chuẩn bị ở giang cá bọn họ đánh không lại đối phương khi lái xe đi đâm người. Sự thật chứng minh nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa, giang cá quá có thể đánh, một người có thể đánh 3-4, ngụy xính K3 là từ nhỏ đã bị đương quá binh ra ra nhóm huấn luyện ra, thu thập này đó đám ố hợp quả thực không cần quá đơn giản. Duy nhất có hại, chính là bọn họ chảy cán bột không có nhân ra gậy gộc trường, mỗi người nhiều ít đều ăn mấy cây vậy Hoa Chi chính thấy quang nghiện, đột nhiên có hai cái bọn cướp ở dâu quay nón chỉ thị hạ rời khỏi hôn chiến vòng, hướng Hoa Chi bên này chạy tới. Hoa Chi cả kinh, lập tức phát động xe giẫm lên chân ga hướng hai người đánh tới. Kia hai người không nghĩ tới Hoa Chi sẽ lái xe, sợ tới mức quay đầu liền chạy. Hoa Chi theo đuổi không bỏ. Giang cá ở đánh nhau trong quá trình phát hiện kia hai người hướng đi, đang suy nghĩ biện pháp bước ra đi ra ngoài cứu Hoa Chi, liền nghe được xe phát động thanh âm. Chăm vội bên trong quay đầu nhìn lại, chính mình dọa sửng sốt Đối phương người sấn hắn ngây người, một gậy gộc trừ qua đi. Ngụy xính huy khởi chạy cán bột giúp hắn ngăn, têu hắn, ngươi làm gì đâu, ngốc lạc. Giang cá một bên đánh nhau một bên chỉ chỉ hoa chi. Ngươi xem. Má ơi! Ngụy xính nhìn đến hoa chi lái xe, cũng hoảng sợ, nàng sẽ lái xe sao? Sẽ đi giang cá không xác định mà nói. Ngụy xính một chay cán bột ném đi một cái bọn cướp nói biết thì biết không biết thì không biết sẽ đi là ý gì ý tứ chính là ta cũng không biết giang cá nói đây là ta đầu một hồi thấy nàng lái xe dâu quai nón không nghĩ tới đối phương người như vậy có thể đánh mắt thấy chính mình huynh đệ một người tiếp một người ngã xuống vô tâm ham chiến hô một tiếng triệt dẫn người từ quốc lộ bên hàng rào nhảy ra đi hướng đồng ruộng chạy lúc nào còn không có đánh đã ghiển lật qua hàng rào liền đuổi theo Ngụy xính xem hắn truy, cũng đi theo đuổi theo, hạ kỷ càng sợ hai người bọn họ xảy ra chuyện, một tức cũng không rời mà đi theo, bọn họ đều đi, răng cá cũng không thể mặc kệ, đem hoa chi phó thắc cấp hướng đông cùng hồng kỳ, cất bước đuổi theo. Hoa chi bên này cảnh báo giải trừ, đem xe quay đầu nhằm phía đồng ruộng, xa quang đèn đánh qua đi, xuống xe cùng hướng đông hồng kỳ đứng chung một chỗ, nhìn răng cá bọn họ ở đồng ruộng đuổi theo những cái đó bọn cướp. chạy cán bột mưa to rơi xuống mấy cái hiệp liền đem người toàn bộ phóng ngã xuống đất một đốn tay đấm chân đá thẳng đánh đến những người đó lại không hoàn thủ chi lực mới bỏ qua trước khi đi lại đá mấy đá hoa chi xem đến nhiệt huyết sôi trào đồng thời lại có điểm muốn cười tâm nói này đại khái là sử thượng nhất thảm bọn cướp đầu tiên là bị nàng lừa dối đến đầu góc choáng váng sau lại bị giang cá bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy một phân tiền không vớt được còn rơi xuống một thân thương Hướng đông cùng Hồng Kỳ cũng cười đến không được, nếu không phải vì bảo hộ Hoa Chi, bọn họ cũng đến theo sau quá đem nghiện. Giang cá bốn cái khiêng chảy cán bột song song trở về đi, kia đầy người bưu hãn khí phách, thoạt nhìn so bọn cướp còn giống bọn cướp. Tức phụ nhi, ta đã trở về. Giang cá thả người phóng qua hàng rào, hướng Hoa Chi đi nhanh mà đến. Hoa Chi rất muốn ôm một cái hắn, xen vào mọi người đều ở, liền không ôm, giơ tay giúp hắn lý phía dưới phát, nói. không bị thương đi không giang cá nói kia mấy cái mau tặc đều không đủ ta đánh Khoan lác ngụy sinh từ phía sau cùng lại đây nếu không phải chúng ta ba cái ngươi sớm nằm sấp xuống không có khả năng giang cá nói nhớ năm đó ca một cái đánh hai mươi cái đều có thể lông tóc vô thương thiết vài người đều bĩu môi tỏ vẻ không tin hoa chi cười lấy quá giang cá chảy cán bột ở trong tay ước lượng hai hạ nói Các ngươi ai như vậy có tài, ra cửa mang chảy cán bột phòng thân. Còn Dung hỏi, đương nhiên là ta. Giang cá nói, chảy cán bột không tính hung khí, bị cha xe cha được cũng không sợ. Mệt ngươi nghĩ đến ra. Hoa Chi cười nói. Giang cá đắc ý mà cười, giữ chặt Hoa Chi tay đưa cho nàng một phen tiền. Chỗ nào tới tiền? hòa Chi hỏi. Bọn cướp đuổi pha lê tiền. Giang cá nói. Hoa Chi đều có điểm đáng thương những người đó. Giao phong. Ngày hôm sau buổi sáng, một hàng bảy người về đến nhà, Ngụy Sính đem người đưa đến liều trồng hoa sau, trực tiếp cùng lục đào hạ kỷ càng trở về huyện thành. Kinh tâm động phách một đêm, hoa chi cùng giang cá đều không có cơ hội đơn độc nói chuyện, hiện giờ rốt cuộc có một chỗ cơ hội, chui vào làm công liều trồng hoa nửa ngày cũng chưa ra tới. Đại gia sôi nổi suy đoán hai người ở bên trong khẳng định không làm chuyện tốt, trên thực tế hai người chính là dựa vào trên giường nói chuyện. bởi vì thật sự quá mỏi mệt, lời nói cũng chưa nói vài câu liền hô hâu ngủ rồi. Trở lại chính mình địa bàn, lại có giang cá tại bên người, hoa chi một giấc này ngủ đến đặc biệt kiên định, thẳng đến mặt trời xuống núi cũng chưa tỉnh. Giang cá so nàng tỉnh sớm, đi ra ngoài dạo qua một vòng, thấy nàng còn không có muốn tỉnh dấu hiệu, liền mở ra đèn điện, lệnh qua đầu giường xem nàng ngủ. Ngủ khi hoa chi cũng thật tan tĩnh, liền hô hấp đều nhẹ đến cơ hổ nghe không được. Giang Cá tưởng tượng không ra, nàng nội tâm rốt cuộc cường đại đến mức nào, ở bọn cấp trước mặt đều có thể làm được tiếng thối tự nhiên đảm tiêu tiếng gió. Đêm qua, Hoa Chi cũng không có cùng hắn giảng cụ thể trải qua, hắn vẫn là vừa mới từ hướng Đông Hồng Kỳ nơi đó nghe tới. Tuy rằng hiện tại đã thoát ly nguy hiểm, hắn vẫn là nghe đến hái hùng khiếp vía, hắn không dám tưởng tượng. Vạn nhất hắn lúc ấy không có quay đầu trở về, hậu quả sẽ là cái dạng gì? Hắn thầm hạ quyết tâm. Về sau không bao giờ sẽ làm Hoa Chi rời đi hắn tầm mắt phạm vi, mặc kệ đi nơi nào, hắn cần thiết muốn đi theo, tuyệt không lại làm nàng đơn độc hành động. Ngươi nha ngươi. Hắn thở dài, nắm Hoa Chi cằm, dứt khoát lộng điều dây xích đem ngươi buộc ta trên người được. Hoa Chi đột nhiên cười mở to mắt, ta lại không phải ngươi tiểu cầu, ngươi bằng gì buộc ta. Giang cá dọa nhảy dựng, ngươi gì thời điểm tỉnh. Ngươi một bật đèn ta liền tỉnh. Hoa Chi nói, chính là quá vây. không nghĩ trợn mắt. Ta xem ngươi là cố ý nghe lén ta nói chuyện. Giang cá đem nàng cầm nâng lên, túi đầu cắn nàng miệng, ngươi cái không bất lo tiểu phôi đảng, ta cũng không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Hoa chi cười đẩy ra hắn, hai tay giao nhau xoa xoa cánh tay, ngươi cũng quá buồn nôn đi, ta nổi ra gà đều đi lên. Giang cá khó được đỏ mặt, cho hả giận dường như đem hoa chi ngăn chặn một đốn xoa lận, nếu không phải hoa diệp ở lều bên ngoài kêu ăn cơm. Hai người thiếu chút nữa liền khống chế không được. An qua cơm chiều, hoa chi tuyên bố một cái trọng đại quyết định, nàng muốn tự xuất tiền túi cấp đoàn người cái tân phòng. Trước mắt thời tiết một ngày so với một ngày ấm áp, tới rồi mùa hè, lều trồng hoa liền không có biện pháp chủ người, cho nên nàng cần thiết đuổi ở mùa hè tiến đến phía trước đem đoàn người đều an trí hảo. Trước mắt lưu tại lều trồng hoa làm việc này mười một cá nhân, còn có phụ trách giao cá hoa cường tam huynh đệ. Ở nhất gian nan thời điểm đều không có rời đi, kiên định bất di mà lựa chọn đi theo nàng cùng gian cá, trợ giúp bọn họ đông sơn tái khởi, hiện tại nàng có tiền, phải làm chuyện thứ nhất chính là hồi báo bọn họ tín nhiệm cùng trả giá. Đoàn người nghe nói Hoa Chi muốn tự trả tiền cho bọn hắn xây nhà, cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Bởi vì bị lũ lụt, hiện tại kiến trúc tài liệu đều thực quý, cái tam gian nhà ngói không sai biệt lắm muốn một vạt hối, bọn họ nhiều như vậy ra. Ít nhất cũng đến mười mấy vạn, Hoa Chi cư nhiên mắt cũng không chấp cái nào liền hứa hẹn bọn họ, phảng phất mười mấy vạn là gió to quá tới. Này cũng quá tùy tiện đi. Sông biển cùng Hoa Chi nhất thụ, khi hì cười hỏi nàng, tẩu tử, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Ngươi xem ta giống nói dẫn sao. Hoa Chi nói, các ngươi đều là ta khai. Quốc nguyên lão, ta đối với các ngươi hảo không phải hẳn là sao, Huống hồ ăn tiết khi ta cũng đã hứa hẹn quá các ngươi. Ta muốn cho các ngươi mỗi người hầu bao đều phường lên, phòng ở đều cái lên, nhật tử đều hòa lên, hiện tại chính là ta thực hiện hứa hẹn thời điểm tới rồi. Đoàn người đều kích động hỏng rồi, vây quanh hoa chi hoan hô nhảy nhót, tiếng cười thiếu chút nữa không đem lều đỉnh ném đi, từ đây càng thêm kiên định đi theo hoa chi quyết tâm. Bọn họ người nhà cũng đều đối hoa chi ngàn ân vạn tạ, ngầm dẹ dỗ chính mình hài tử, nhất định phải đi theo hoa chi hảo hảo làm, bằng không thực xin lỗi nhân ra một mảnh tâm. Hoa Chi làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau liền đem chuyện này giao đái cho Giang có, làm Giang có toàn quyền phụ trách, mặt khác an bài Hoa Cường hiệp trợ hắn. Hoa Cường bên kia mỗi ngày. Uy cá không chuyện khác, vừa lúc đẳng ra thời gian giúp Giang có. An bài hảo xây nhà sự, Hoa Chi rút ra một ngày thời gian đi trong huyện Vấn An vài vị ra ra, cho bọn hắn làm đốn ăn ngon, bồi bọn họ nhàn thoại việc nhà, thẳng đến trời tối mới về nhà. Về đến nhà về sau, hoa chi ngay sau đó liền đi thái bảo căn lều trồng hoa kéo dư lại kia hai xe hoa, liên quan đem thái bảo căn xe vận tải cũng mượn đi rồi. Nàng tính toán đem này hai xe hoa một chuyến toàn kéo đến Vĩnh Xuân đi, đỡ phải một xe một xe kéo lại chậm trễ thời gian lại không an toàn, hai chiếc xe cùng đi, ở trên đường cũng hảo lẫn nhau chiều ứng. Thái bảo căn kiếm lời hoa chi tiền, trong lòng chính Mỹ tư tư, liền hào phóng đem xe mượn cho hoa chi. dù sao hắn gần nhất vội vàng trồng cây cũng không có thời gian lái xe giang cá lần này bị do sợ vô luận như thế nào không cho hoa chi đi nói chính hắn mang theo người đi làm hoa chi lưu tại trong nhà tọa trấn chỉ huy hoa chi không đồng ý nàng đánh giá cái kia tiền thị trưởng hẳn là đã bị nàng kinh động giang cá không hiểu biết tình huống căn bản không có biện pháp ứng đối mà nàng đã có vạn toàn chi sách bởi vì nàng nắm giữ tiền thị trưởng một bí mật giang cá không lây chuyển được hoa chi chỉ phải từ nàng kêu lên hướng đông hồng kỳ sông biển mặt khác lại kêu đánh nhau nhất không muốn sống giang đại mao năm người hộ tống hoa chi đi vĩnh xuân trước khi đi giang cá lại mang theo lục căn chảy cắn bột để ngừa ngăn trên đường lại cố ý ngoại hoa chi nói bọn cướp đầu lĩnh đều bị ngươi đánh cho thằng phế nào còn sẽ có gì ngoài ý muốn. kia nhưng không nhất định giang cá nói cướp đường lại không chỉ kêu một đám người Vạn nhất gặp lại khác đâu. Hoa Chi ngẫm lại cũng là lý lẽ này, tâm nói sẽ không tổng như vậy xui xẻo đi, sao có thể nhiều lần đều bị kết đâu. Sáu cá nhân hai chiếc xe, lôi kéo tràn đầy hai xe tiêu tốn lộ. Đoàn người một đường tiểu tâm đề phòng, tới rồi Sơn Hải quan phụ cận, càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần phong bị, kết quả thẳng đến tiến vào Vĩnh Xuân thành nội, đều bình bình an an dị sự cũng không phát sinh. Hồ Lao Tam ở biết được Hoa Chi muốn tới tin tức sau. Trước tiên tính hảo thời gian ở Hoàng Kim Long trong nhà chờ Hoa Chi. Lần này hắn không có yêu cầu Hoa Chi đem hoa cho hắn đưa đến kho hàng, mà là chính mình khai một chiếc xe vận tải tới, trực tiếp đem hoa lôi đi. Chờ hắn đi rồi, Hoa Chi làm Hoàng Kim Long đi theo hắn, xem hắn có phải hay không trộm đem hoa bán đi. Quả nhiên, Hoàng Kim Long theo dõi trở về, nói hắn trực tiếp đem hoa lôi ra thành, đảo cho người khác. Hoa Chi suy đoán. Hồ Lao Tam căn bản là không có làm hắn đồng bọn biết nàng bồi hoa sự, từ lúc bắt đầu liền quyết định chủ ý muốn độc chiếm. Thức hảo, nay cũng đúng là nàng trước đó liền đoán trước đến tình huống, nàng lại nhiều một cái kiểm chế Hồ Lao Tam nhược điểm nơi tay. Bán xong chính mình này một xe hoa, Hoa Chi không có lập tức lên đường về nhà, tới rồi buổi tối, Hồ Lao Tam quả nhiên tới, nói có người muốn gặp Hoa Chi, làm Hoa Chi cùng hắn đi một chuyến. Giang cá muốn đi theo đi. Hồ Lao Tam nói chỉ có thể Hoa Chi một người đi. Giang cá không làm, nói Hoa Chi đi chỗ nào hắn đi chỗ nào, nếu không hắn liền môn đều không cho Hoa Chi ra. Hồ Lao Tam xem hắn thái độ thật sự cường ngạnh, đành phải làm hắn đi theo một khối đi. Hai người ngồi trên Hồ Lão Tam xe, một đường ra trung tâm thành phố, Hoa Chi nhìn xem lộ tuyến, biết đây là đi kho hàng lộ, trong lòng liền có phổ. Trên đường... Hoa chi cố ý vô tình mà nói về hồ lao tam lén bán hoa sự. Hồ lao tam dọa nhảy dựng. chất vấn hoa chi, ngươi cư nhiên dám theo dõi ta. Đúng rồi. Hoa chi hào phóng thừa nhận. Ngươi muốn làm sao? Hồ lao tam thẹn quá thành giận. Hoa chi nói, ta muốn làm sao? Quyết định bởi với ngươi thái độ, ta không có việc gì, ngươi liền không có việc gì, ta nếu có phiền thoái, vậy ngươi phiền thoái cũng ít không được. Ngươi nữ nhân này cũng quá âm hiểm đi. Hồ Lao Tam cả giận, xem ra ta còn là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ tâm cơ sâu như vậy. Tam ca quá khen. Hoa chi cười cười nói, ta không có phải vì khó ngươi ý tứ, thật sự là ta đang ở tha hương, không thể không nghĩ cách bảo toàn chính mình. Ngươi yên tâm, chờ ta thuận thuận lợi lợi đem hoa bán xong, sẽ không bao giờ nữa sẽ đặt chân Vĩnh Xuân một bước, Vĩnh Xuân chợ hoa vẫn là các ngươi thiên hạ. Phần 79 Hồ Lao Tam Hoa Một bụng hỏa, Hoa Chi kia gợn sóng bất kinh bộ dáng tức giận đến hắn thẳng cắn răng, thật muốn đương trường dừng xe hung hăng giáo hấn nàng một hồi, nhưng răng cá liền ở bên cạnh, vừa thấy liền không phải dễ cho chủ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, chờ về sau lại làm tính toán. Đánh cả đời nhạn, hôm nay bị ngoại lai cô nhạn mổ mắt, thật con mẹ nó quá nghẹn quất. Tới rồi kho hàng, Hồ Lao Tam lánh Hoa Chi hai người trực tiếp đi văn phòng. Như Hoa Chi sở liệu. trong văn phòng sớm có người đang chờ nàng người nọ hơn 50 tuổi tuổi tác ăn mặc màu đen kiểu gáo tôn trung sơn sơ tóc vuốt ngược một đôi mắt khôn khéo mà cảnh giác dáng ngồi thực đoan chính đầu chính vai bình eo lưng thẳng thắn chút nào nhìn không ra lao thái không đợi hồ lao tam giới thiệu hoa chi liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ đúng là nàng báo chí thượng nhìn đến tiền thị trưởng bộ dáng hồ lao tam tiến lên vì hai bên dẫn kiến tiền ca Đây là cái kia từ An Bình khu vực lại đây bán hoa lão muội nhi, tiêu hoa chi, lão muội nhi. Đây là tiền ca, ta lão bản. Hoa chi trước nay không đã nói với hồ lao tam nàng là người ở nơi nào? Hồ lao tam là từ nàng bảng số xe thượng nhìn ra tới. Hoa lão bản, hạnh ngộ hạnh ngộ. tiên thị trưởng chủ động đứng lên cùng hoa chi bắt tay, đầy mặt mỉm cười, giống thấy thân nhân. Hoa chi cũng sẽ không ngốc đến cho rằng hắn là thật sự thân thiết, hắn kiếc cười. Bất quá chính là thượng vị giả đối tầng dưới chốt bá cánh tràn ngập cảm giác về sự ưu việt giả dối khách sáo, đồng thời còn mang theo miệt thị. Trên thực tế, thiền thị trưởng thật đúng là không đem hoa chi để vào mắt. Không gặp mặt phía trước, hắn nghĩ cái này đảo loạn vĩnh xuân chợ hoa nữ nhân khẳng định là cái rất lợi hại rất có lịch duyệt nữ cường nhân. Không nghĩ tới thế nhưng là cái tính trẻ con chưa thoát nông ra tiểu cô nương, sơ hai điều đại bím tóc, một ngụm gạo nếp tiểu bạch nha Thủy Linh Linh đôi mắt hàm chứa ý cười, nhìn chính là cái thiệp thế chưa thâm tiểu nha đầu. Mệt hồ lao tam đem nàng hình dung đến nhiều năng lực nhiều năng lực, lại có thể loại không cũng chính là cái tiểu hài từ sao. Phía trước hắn còn suy đoán Hoa Chi là có dự mưu mà nghĩ đến Vĩnh Xuân chợ hoa phân một ly canh, hiện tại hắn thà rằng tin tưởng nàng chính là đánh bậy đánh bạ đụng phải. Hoa Chi từ tiền thị trưởng trong ánh mắt liền nhìn ra hắn khinh thường, cười khanh khách mà nắm lấy hắn tay, nói, tiền lao bản hảo. nếu ta không đoán sai nói tiền lão bản trước kia hẳn là đương quá binh thượng quá chiến trường đi nga tiền thị trưởng đột nhiên cả kinh bật thốt lên hỏi ngươi từ nào nhìn ra tới hoa chi cười cười nói ta người này luôn luôn không thích rút rút mở mở hôm nay phá lệ bán một hồi chúng ta trước nói chuyện chính sự chuyện phiếm sau đó lại tự không biết tiền lão bản lần này triệu kiến ta rốt cuộc có gì quý làm tiền thị trưởng ngoại ý muốn nhìn nàng Đồng nhiên có điểm không xác định chính mình vừa rồi đối nàng nhận chi. Một khi đã như vậy, ta đây liền trước nói chính sự. Hắn vây tay đối hồ Lao Tam nói, Lao Tam, ngươi trước mang vị tiểu huynh đệ này đi ra ngoài uống ly trà, ta cùng hoa lão bản đơn độc nói chuyện. Giang cá từ vào cửa liền vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở hoa chi bên cạnh, nghe vậy mày nhắc lại, ta không đi, ở chỗ này uống trà cũng là giống nhau. Này hồ Lao Tam bởi vì nhược điểm bị hoa chi nhéo. Không dám mạnh mẽ mang giang cá đi ra ngoài, nhất thời có chút khó xử. Hoa chi đối giang cá nói, không có việc gì, ngươi chỉ lo cùng tam ca đi, ta cũng tưởng cùng tiền lão bản đơn độc nói chuyện. Giang cá chỉ phải nghe nàng lời nói, cùng hồ lao tam đi ra ngoài. Môn đóng lại, tiền thị trưởng thỉnh Hoa chi ở hắn đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta cũng không thích vòng quanh, cho nên ta cứ việc nói thẳng, ngươi trong tay còn có bao nhiêu hảo hoa. Ta tưởng cùng nhau toàn thu, chính ngươi đánh giá cái giới, chỉ cần không rời phổ, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nga! Hoa chi cười nói, ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Tiền thị trưởng đôi tay giao nắm, xem kỹ mà nhìn nàng, lão tam nói ngươi dài quá một viên thất khiếu linh lung tâm, không bằng ngươi đoán một cái. Hoa chi cười rộ lên, tam ca là cất nhắc ta, ta không hắn nói được như vậy thông minh, bất quá nếu tiền lão bản làm ta đoán. ta đây liền đoán một cái ta nghe được có tiểu đạo tin tức nói hương càng bên kia phú thương muốn liên hợp bổn thị đại lao bản làm một cái quân tử lan đấu giá hội nếu ta đoán không sai cái kia đại lao bản chính là tiền lao bản đi tiền thị trưởng lúc này là thật sự giật mình đấu giá hội sự một thẳng là bọn họ đang âm thầm kế hoạch trước mắt mới thôi biết đến người không siêu quá năm cái này năm người giữa hắn dám bắt người đầu đảm bảo không một cái sẽ để lộ tiếng gió Hoa Chi cư nhiên nói nghe được tiểu đạo tin tức, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên nàng rốt cuộc là từ đâu nhi biết được. Hay là nàng biết bói toán. Tiền Lão bản không nói lời nào, xem ra là cam chịu ta suy đoán. Hoa Chi cười hỏi. Tiên thị trưởng nội tâm sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại bảo trì bình tĩnh. Ngươi còn đoán được cái gì, không bằng cùng nhau nói ra. Hoa Chi nói, ta còn đoán được. Tiền Lão bản sở dĩ muốn số tiền lớn thu mua ta hoa, hẳn là sợ ta hoa so các ngươi hảo, do đó quay rời các ngươi kế hoạch, đảo loạn các ngươi đầu giá hội, đúng hay không? Tiền thị trường rất là khiếp sợ, xem ra hắn quả nhiên là xem nhẹ cái này nông thôn đến tiểu cô nương, này tiểu cô nương không những không phải hắn nhìn đến như vậy thiệp thế chưa thâm, thậm chí vẫn là cái lao bánh quẩy, là hắn khinh địch, Ngươi đoán đều đối. Hắn hảo phóng thừa nhận. cho nên ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta, đem ngươi hảo hòa bán cho ta. Ta nếu là không muốn đâu. Hoa Chi hỏi. Tiên thị trưởng ánh mắt trở nên ấm lánh, ta là cái đứng đắn người làm ăn, ngươi không muốn, ta cũng không thể đem ngươi thế nào, chỉ là Hương. Cảng phú thương bên kia, ta cũng không dám người bảo lãnh ra có thể hay không làm ngươi bình an rời đi Vĩnh Xuân. Ha ha. Hoa Chi cười to hai tiếng. Hương. Cảng phú thương như vậy như sao? Bọn họ cùng ta đồng dạng đều xem như người xứ khác, trừ bỏ so với ta tiền nhiều. Còn có cái gì, ta xem vẫn là tiền thị trưởng ngươi không nghĩ làm ta rời đi đi. Ngươi kêu ta cái gì? Tiền thị trưởng trong lòng lột bột một chút. Tiền thị trưởng nha. Hoa chi cười khanh khách mà nói, ta người này khác yêu thích không có. Chính là thích xem báo chí. Tới Vĩnh Xuân trong khoảng thời gian này, ta đem địa phương gần 5 năm báo chí đều phiên một lần. Ta chẳng những biết ngươi là tiền thị trưởng. Còn biết ngươi là từ đâu vị trí từng bước một thăng lên tới, ta cũng biết cửa sổ kinh tế là ngươi nói ra. tiên thị trưởng không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, ngươi, ngươi điều tra ta. Cũng coi như không thượng là điều tra, chính là hiểu biết hiểu biết tình huống. Hoa chi trước sau tươi cười đầy mặt, cách nôn không phải nói sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. tiên thị trưởng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, chụp cái bàn đứng lên, ngươi thật sự thực thông minh, nhưng cách ngôn cũng nói. Thông minh phản bị thông minh lầm, ngươi sai liền sai ở không nên đem này đó tất cả đều nói ra, nếu ngươi đều nói ra, ngươi cho rằng ta còn sẽ tùy tiện thả ngươi rời đi sao? Ngươi sẽ... Hoa chi tựa lưng vào ghế ngồi, định liệu trước mà bế lên cánh tay, vừa rồi ngươi không phải hỏi ta từ chỗ nào nhìn ra tới ngươi đương quá binh sao? Ta đây hiện tại liền nói cho ngươi. Tiên thị trưởng hoàn toàn bị nàng khí thế chân trụ. Trầm mặc mà nhìn nàng thong thả ung dung mà mở ra tùy thân mang theo công văn bao, từ trong bao lấy ra một chương ảnh trụ, đưa tới hắn trước mắt. Ta chính là từ này bức ảnh thượng biết đến. Hoa chi cười nói, ngươi nhìn xem, này mặt trên người ngươi nhận thức không? tiên thị trưởng bán tín bán nghi mà tiếp nhận ảnh trụ, chỉ nhìn thoáng qua, liền sát mặt đại biến. Nay bức ảnh là hắn ở bộ. Đội khi chụp quá một chương tập thể chiếu, mặt trên có vài cá nhân đều là hắn lao lãnh đạo. mà hắn lúc ấy còn chỉ là một cái tiểu bài trưởng. Nay ảnh chụp, ngươi là từ đâu được đến? Tiên thị trưởng thanh âm đều thay đổi. Ông nội của ta cho ta. Hoa Chi nói. Ngươi ra ra. Tiên thị trưởng hầu nghi thượng hạ đánh giá nàng, lại tỉ mỉ nhìn một lần ảnh chụp. Ngươi nói vậy, này trên ảnh chụp căn bản là không có họ Hoa lãnh đạo. Hoa Chi cười nói, sắc thật không có, nhưng mười mấy người giữa, có năm cái đều là ta càn ra ra. Tiên thị trưởng thiếu chút nữa không đứng được, đỡ cái bàn chậm rãi ngồi xuống, nhất thời không biết kế tiếp nên nói cái gì. Nay bức ảnh thượng, xác thật có 5 cái lãnh đạo là đồng hương, hơn nữa chính là an bình khu vực, bọn họ về hưu sau, không có tiếp thu mặt trên an bài đi thủ đô cư trú, mà là lựa chọn về đến quê nhà dưỡng lão. Mấy năm trước, hắn còn ở cùng kia vài vị có thư từ lui tới, chỉ là sau lại hắn công tác điều động thường xuyên, lại một lòng một dạ hướng lên trên bò. Dần dần liền liên hệ. Thiếu. Trước mắt cái này không hiện sơn không lộ thủy tiểu cô nương. Cư. nhưng là này năm vị làm cháu gái. Là nàng ở ba hoa trích trẻ vẫn là thực sự có chuyện lạ. Hắn liền không được biết rồi. Nếu không, hắn liền dứt khoát trang không tin. Trước đem người nhốt lại. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc lại đem người thả ra. Đến lúc đó nếu là thật sự. Cùng lắm thì hắn tự mình tới cửa đi cấp 5 vị lão lãnh đạo chịu đòn nhận tội. Làm cháu gái lại không phải thân cháu gái, nói vậy Lao lãnh đạo nhóm cũng sẽ không đem hắn thế nào. Nghĩ như vậy, hắn lập tức lớn tiếng kêu hồ Lao Tam tiến vào. Hồ Lao Tam cùng Giang Cá cũng không có đi xa, bởi vì Giang Cá kiên trì ở ngoài cửa thủ nào đều không đi, hắn cũng không có biện pháp. Nghe được tiền thị trưởng ở bên trong kêu, hồ Lao Tam vội vàng mở cửa đi vào. Giang Cá theo sát ở hắn mặt sau cũng đi vào. Thiền ca, chuyện gì? hồ lao tam hỏi tiên thị trưởng nói ngươi đem bọn họ hai cái chờ một chút ta còn có chuyện chưa nói xong đâu hoa chi đánh gây hắn từ trong bao lại móc ra một chương giấy chụp ở trước mặt hắn tiền lao bản xem xong cái này lại làm quyết định cũng không mượn vạn sự đã chuẩn bị tiên thị trưởng một chút đều không nghĩ xem nhưng kia tờ giấy liền giấy trắng mực đen mà bại ở trước mặt hắn mặt trên dùng năm loại bút tích rồng bay phượng múa viết ngũ hành tự mỗi thủ đô lâm thời là đồng dạng một câu, dám đụng đến ta cháu gái thử xem. nay quen thuộc bút tích, này kiêu ngạo ngữ khí, uy hiếp nói đều nói được như vậy rõ ràng, hắn còn dám động sao? chỉ sợ hắn động nhất động năm cái lão lãnh đạo là có thể tìm tới môn tới bao vây tiêu trừ hắn. không dám động, tuyệt đối không dám động. hoa lão bản, là ta mắt vụ về, đã tội. thiên thị trưởng túi đầu không lưng mà cấp hoa chi nhận lôi, đem giấy điệp lên đệ còn cho nàng. hoa chi không tiếp nói tới khi ngụy ra ra giao đái, này tờ giấy làm ta để lại cho ngươi làm kỷ niệm đồng thời hắn còn có một câu làm ta mang cho ngươi làm người không cần văn bản là là là ta sẽ ghi nhớ lãnh đạo dạy bảo Tiên thị trưởng lau một phen mồ hôi mặt đỏ thai hồng mà nói hoa láo bản hôm nay chuyện này ngươi xem như thế nào cái giải quyết pháp ta nghe ngươi không dám nhận không dám nhận hoa chi liên tục xua tay cười đến khiêm tốn phảng phất vừa rồi cái kia khí thế kiêu ngạo người căn bản là không phải nàng như vậy đi ta có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp làm cho bọn họ hai cái lại đi ra ngoài một chút ta đem ý nghĩ của ta cùng tiền lao bản hảo hảo nói nói giang cá nhìn ra hoa chi tại đây chàng giao phong trung đã rõ ràng chiếm cứ chủ động liền phi thường phối hợp mà đi ra ngoài hồ lao tam đi theo hắn đi ra ngoài đem cửa đóng lại nhỏ giọng hỏi huynh đệ như vậy ngưu bức tức phụ nhi ngươi là sao đổi tới tay giang cá nghĩ nghĩ nói ta không truy là ta tức phụ nhi trước truy ta hồ lao tam biếu môi ngươi liền thổi đi ngươi thật sự ta không thổi giang cá nói ta tức phụ nhi năm đó còn không biết tên của ta liền đã thích ta vì tim ta nàng liền đến chỗ đi thân cận đem làng trên xóm dưới tiểu tử đều tương cai biến hồ lao tam miệng đều phiết thành lạn sủi cảo thổi tiếp theo thổi Giang cá nóng nảy, ai, ngươi xem ngươi người này, ta nói đều là lời nói thật, ngươi sao cũng không tin đâu. Hồ Lao Tam nói, chính ngươi tin sao? Có gì không tin? Giang cá trừng mắt, ngươi là cảm thấy ta không xứng với ta tức phụ như sao? Hồ Lao Tam trên dưới đánh giá hắn, cũng liền mặt xứng. Giang cá xoay người, lại không nghĩ phản ứng hắn. Không nhãn lực kính nhi nam nhân gắt nhất. Hồ Lao Tam càng muốn tới phiền hắn, huynh đệ. Ngươi có hay không chị vợ tiểu gì? Tử gì, có thể hay không cho ta giới thiệu một chút? Ngươi tưởng mở? Hiện tại đến phiên giang cá bĩu môi, chị vợ đã gả cho ta cả, tiểu gì? Tử cũng đã đính hôn, ngươi đã tới chậm. Ta đi, không phải đâu. Hồ lao tam đôi mắt chừng đến lao đại, các ngươi ca hai cũng quá may mắn đi. Đúng rồi, mắt khí không. Giang cá đắc ý rào rạt. Chẳng những mắt khí còn ghen ghét. hồ lao tam nói hai người ở bên ngoài chính nói được náo nhiệt cửa văn phòng khai tiền thị trưởng đầy mặt tươi cười đem hoa chi tặng ra tới phần 80 tức phụ nhi ngươi không có việc gì đi giang ca đón nhận đi hỏi hoa chi nói không có việc gì đều nói thỏa chúng ta đi thôi lao tam ngươi đem hoa lão bản đưa trở về tiền thị trưởng phân phò nói hồ lao tam không dám chậm trễ cung cung kính kính mà thỉnh hoa chi lên xe Đem nàng cùng giang cá đưa về Hoàng Kim Long châu ở. Trên đường, Hồ Lao Tam một sửa tới khi ngang ngược, bồi một vạn cái tiểu tâm cầu Hoa Chi không cần đem hắn lén bán Hoa Sự nói cho tiền thị trường. Hoa Chi nói, ta còn là câu nói kia, ta nói hay không, quyết định bởi với ngươi thái độ, ta không có việc gì, ngươi liền không có việc gì. Hồ Lao Tam liên thanh nói, ta minh bạch, ta minh bạch, ta thái độ hảo đâu, ngươi yên tâm. Về sau ngươi chính là ta thân mội tử, ngươi làm ta làm gì ta làm gì? Hoa chi cười cười nói, hành, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Hồ lao tăng mọc ra một hơi. Mau đến hoàng kim long gia giao lộ khi, hắn nhớ tới giang cá vừa rồi lời nói, liền hướng hoa chi chứng thực. Lão muội nhi, vừa rồi giang Lão để nói là ngươi chủ động theo đuổi hắn, là thật vậy chăng? Giang cá tức khắc luôn cuống, gia hỏa này thật đủ thiếu đạo đức. Nam nhân chi gian thổi cái tiểu như mà thôi, cư nhiên đảo mắt liền đem hắn bán. Là thật sự, chính là ta trước truy hắn. Hoa chi nhìn giang cá cười cười, cười đến giang cá thẳng phát mao. Hồ Lao Tam không nghĩ tới là thật sự, đối giang cá càng thêm hâm mộ ghen tị hận. Tới rồi Hoàng Kim Long ra, Hoa chi hai người xuống xe, Hồ Lao Tam chưa đi đến phòng, trực tiếp lái xe đi rồi. Hoàng Kim Long cùng sông biển mấy cái chính chờ nôn nóng và phần, thấy bọn họ trở về. Tất cả đều vây đi lên mồm năm miệng mời hỏi tình huống. Hoa Chi không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chỉ nói là hồ lao tam lão bản mời nàng tham gia cuối tháng đấu giá hội, khác chuyện gì không có. Đại gia lúc này mới yên lòng, Hàn Huyên trong chốc lát đấu giá hội sự tình, liền từng người trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, sáu cá nhân mang theo lần này tiền hàng lái xe về nhà. Trước khi đi, Hoa Chi đơn độc cùng Hoàng Kim Long nói trong chốc lát lời nói. Hoa Chi cùng Giang Cá sông biển ngồi một chiếc xe, xe xử ra khỏi thành khu, Giang Cá hỏi Hoa Chi vừa rồi cùng Hoàng Kim Long đều nói gì đó. Hoa Chi châm trước một chút, mới đôi Giang Cá nói lời nói thật. Tiền thị trưởng xác thật mời nàng tham gia đấu giá hội, nhưng nàng không có đồng ý, mà là lựa chọn đem giữ lại những cái đó chân phẩm quân tử lan lấy 300 vạn giá cả đóng gói bán cho tiền thị trưởng. Hơn nữa Vinh Xuân nàng cũng sẽ không lại đến. tiền thị trưởng đã phái xe đi theo phía sau bọn họ tự mình đi bọn họ lều trồng hoa đem hoa lôi đi mặt khác còn làm kéo hoa người mang theo thổ đặc sản thuận đường đi bái phòng năm vị lao tiên sinh giang cá cùng sông biển chấn động xoay người sau này xem quả nhiên nhìn đến có một chiếc tiểu xe vận tải gắt gao đi theo phía sau bọn họ vì sao nha tức phụ nhi giang cá khó hiểu hỏi ngươi phí lớn như vậy kính vì sao cuối cùng vẫn là bán cho hắn hoa chi nói Mọi việc muốn một vừa hai phải, đối với Vinh Xuân Trợ Hoa tới nói, chúng ta chính là cái loạn nhập giả, đừng nhìn hiện tại ta có vài vị da ra chống lưng, tạm thời trấn trụ tiền thị trường, nhưng là ở cũng đủ đại ích lợi trước mặt, ai đều không hảo xử, hắn nếu muốn lộng chúng ta, có một trăm loại biện pháp có thể làm chúng ta lặng yên không một tiếng động mà biến mất, dù sao chúng ta ở chỗ này đã vứt tới rồi người khác tám đời đều kiếm không đến tiền, cũng là thời điểm đem chân. Chính sân khấu còn cho nhân ra. Vậy ngươi vì sao còn chuyên môn chạy đến huyện thành đi tìm ngụy gia ra, ra bọn họ hỗ trợ nhà? Giang cá hỏi. Hoa chi nói, ngươi cho rằng không có ngụy gia ra, ra bọn họ, tiền thị trưởng có thể cho ta ra như vậy cao giá sao? Mặc dù hắn ra giá cao, ngươi cho rằng hắn bắt được hoa lúc sau sẽ thuận thuận lợi lợi đem tiền cho ta sao? Giang cá như suy tư gì mà lắc đầu, lấy cái kia tiền thị trưởng phương pháp, thật đúng là không nhất định sẽ cho. Cho nên Hoa Chi suy xét chính là đối. Chính là tẩu tử, Ngươi lần trước không còn nói muốn trở thành lớn nhất người tháng sau. Sông biển hỏi. Hoa Chi buông tay cười, ta hiện tại cũng đã là lớn nhất người tháng nha. Vì sao nha? Sông biển không minh bạch. Hoa Chi giải thích cho hắn nghe, bởi vì những người khác đều là tán hộ, liền tính một chậu hoa bán được mười mấy vạn, cũng bất quá liền như vậy một chậu hai buồn, mà ta lại có mấy ngàn buồn. Chẳng sợ ta so người khác tiện nghi một trăm lần bán, ta cũng là nhất kiếm tiền cái kia, huống chi ta còn có cuối cùng này ba trăm vạn thêm vào. Như vậy a, Sông biển cái hiểu cái không, chính là làm đấu giá hội những người đó vẫn là so người kiếm được nhiều nha. Cái kia chúng ta vô pháp so. Hoa chi nói, bọn họ chỉ cần tưởng xào, hoa đuôi chó đều có thể xào lên, bởi vì bọn họ cuối cùng mục đích có lẽ căn bản là không phải hoa. Mà là ở lợi dụng hoa tới tẩy. Tiền. Tẩy. Tiền là ý gì? Sông biển cảm thấy chính mình đầu góc đều không đủ dùng. Hoa chi đại khái cho hắn phổ cập khoa học một chút tẩy. Tiền khái niệm, cả kinh hắn nửa ngày không hoán quá thần. Thiên nột, bọn họ như thế nào như vậy gan lớn. Này vạn nhất nếu như bị phát hiện. Má ơi, kia chúng ta có thể hay không có việc. Chúng ta là đứng đắn ở công thương bộ môn đăng ký quá hoa một xí nghiệp. Bán hoa không phải thực bình thường sao. Hoa chi vẻ mặt vân đạm phong khinh, Nói nữa, chúng ta lại không tham dự đấu giá hội, cùng bình thường dân chúng mua. Hoa bán hoa không có gì khác nhau. Duy. Một không cùng chính là chúng ta trùng hợp liền nhiều loại một ít quân tử lan, lại trùng hợp đuổi kịp trận này việc trọng đại, có biện pháp nào. Ha ha, là nha, chúng ta liền trùng hợp đổi kịp, có biện pháp nào. Sông biển mừng rỡ không được. Mặc dù là như vậy, Trở về về sau vẫn cứ muốn điệu thấp, không thể bốn phía tuyên dương. Hoa Chi đối Giang Cá nói, Ngươi muốn nghiêm khắc giao đái cấp biết chuyện này mấy cái huynh đệ, ai đều không được đối ngoại nói bậy, vạn nhất để lộ tiếng gió, bị người có tâm cầm đi làm văn, xui xẻo chính là chúng ta mọi người. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Giang Cá trịnh trọng gật đầu, nói, sau khi trở về ngươi đi tìm xem ngụy thư ký, cùng hắn thương lượng thương lượng, lấy ra một ít tiền cấp quê nhà làm điểm công hiến. Chờ ngươi thành từ thiện ra, liền không ai sẽ tìm ngươi phiền thoái. Nha! Hoa chi rất là ngoại ý muốn một chút, xoa xoa giang cá đầu tóc, treo chọc nói, có thể nha giang láo bản, ngươi hiện tại đều có thể tưởng sâu như vậy trình tự vấn đề, không tồi không tồi. Đừng náo! Giang cá bắt lấy tay nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, ta nói đều là chính sự nhi, ngươi cẩn thận suy xét một chút. Ta đã sớm suy xét hảo. Hoa chi nói. Giang đa bọn họ trường học lần trước bị thủy êm lúc sau, vài cái phòng học đều không thể dùng, ta đang định chính mình ra tiền cấp bọn nhỏ cái cái tân học giáo đâu. Mặt khác, ngụy thư ký không phải tổng nói muốn ta kéo quê nhà sống động kinh tế sao, trở về lúc sau ta liền phải hảo hảo cùng hắn tham thảo tham thảo, xem cụ thể như thế nào thực thi. Giang cá lúc này mới yên tâm, một sửa mới vừa rồi nghiêm túc nghiêm túc, cất nhà hỏi nàng, ngươi suy xét như vậy chu toàn. kia hai ta chuyện này, ngươi là sao an bài? Hai ta chuyện gì nha? Hoa chi cố ý suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Giang cá suy sụp hạ mặt, ngươi nói chuyện gì? Ngươi đều kéo ta hai năm, lại kéo xuống đi, ta sinh. Dục năng lực đều mau đánh mất. Phúc, ha ha ha ha ha ha sông biển cười đến tay lái đều nắm không song. Ngươi cái lao không đứng đắn đồ vật. Hoa chi cười cho giang cá một quyền, ta nghĩ kỹ rồi. chờ trở, trở về bắt tay đầu quan trọng sự tính loát thuận, hai ta liền đi lanh chứng, kết hôn, xuất ngoại du lịch hưởng tuần trăng mật, thế nào? Thiệt hay giả? Giang cá vui mừng ra mặt, trước nói hảo, lần này nhưng không cho lại phóng ta bổ câu. Sẽ không, yên tâm đi. Hoa chi nói, ta nói chuyện bén dễ nảy mầm. Giang cá cười ha ha, Ngụy xính nói không sai, ngươi thâm đến ngươi ngại chân truyền Nói lên hoa lão thái. Gần nhất một đoạn thời gian vui mừng nhất chính là nàng, nhất không cao hứng người cũng là nàng. Cao hứng chính là bởi vì Hoa Chi rốt cuộc phải cho trong nhà cái tân phòng, không cao hứng chính là Hoa Chi muốn đồng thời cấp mười mấy người nhà cái tân phòng. Tuy rằng nàng không thượng quá một ngày học, nhưng nàng trưởng tính đến so với ai khác đều hảo, lấy hiện tại thị trường giá thị trường, liền tính mỗi nhà chỉ cái tam gian nhà ngói, xuống dưới cũng đến mười mấy vạn. Mười mấy vạn nha. Đây là cái gì khái niệm? Hoa ra từ Hoa Chi thái ra ra bối tính khởi đến nay, cũng chưa tránh đến quá nhiều như vậy tiền, nhưng cái này phá của hải tử, trên dưới môi một chạm vào liền hứa đi ra ngoài. Việc này nàng là một ngàn cái một vạn cái không đồng ý, bởi vì Hoa Chi đem phụ trách quyền giao cho Giang có, mấy ngày nay nàng lén cùng Giang có nói vài lần. Nhưng Giang có cái kia chết cân não, chỉ nghe Hoa Chi, Hoa Chi kêu hắn làm gì hắn làm gì. mười mấy gia hạt cắt xi si măng vôi ngói lập tức đều mua đã trở lại đau lòng đến nàng mấy đêm không ngủ hảo giác chỉ còn chờ hoa chi trở về cùng nàng thương lượng tài liệu tiền liền tính các gia tiền công các gia chính mình ra thật vất vả mong đến hoa chi trở về kết quả nhân ra cơm cũng chưa đứng đắn ăn một ngụm liền chạy đến trong huyện đi từ trong huyện trở về không đợi nàng đề này cha phá của hài tử cư nhiên lại nói muốn chính mình ra tiền cái trường học thiếu chút nữa không đem nàng khí ra cái tốt xấu. Sau lại, Hoa Chi hống nàng nói, cái trường học là vì bác cái hảo thanh danh, có thanh danh, răng cá về sau liền có cơ hội tranh cử cán bộ, đương cán bộ là có thể một bậc một bậc đi lên trên, không chuẩn tướng tới lên tới trong huyện đi làm con đâu. Lão Thái Thái vừa nghe còn có này chuyện tốt, rốt cuộc không tức giận, ở nàng xem ra, buôn bán rốt cuộc là hạ cửu lưu, so bất quá làm quan có thể quang rượu môn mi, cái trường học sự. Như vậy bốc quá, Lão Thái Thái lại nhắc tới cho đại gia xây nhà sự. Nói hiện tại cái nhà ngói nhưng phí tiền, nhà ta tiền lại không phải gió to quất tới, bờ là bờ là một đồng lớn. Hoa Chi nói, ta thay đổi chủ ý, không cho đại gia cái nhà ngói. Thật sự. Hoa Lão Thái kinh hỉ nói, người rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận đúng không? Hoa Chi nói, ta lần này đi ra ngoài, nhìn đến nhân ra nơi khác đều cái nhà chệt. phía dưới trụ người, mặt trên còn có thể phơi đồ vẩn, khá tốt, cho nên ta quyết định cho đại gia cái nhà trệt. Hoa lão thái sửng sốt một chút, ôm ngực tiêu lên, ngươi cái phá của hải tử, nhà trệt so nhà ngói còn phí tiền nha. Kế tiếp thời gian, hoa chi vội đến giống con quay, cấp nhà mình công nhân cái tân phòng, cấp bọn nhỏ cái trường học, mặt khác lại bao đại diện tích đồng ruộng dưỡng hoa trồng tây, giúp đỡ nguyện ý gây dựng sự nghiệp hương dân cái lều trồng hoa. làm cho bọn họ miễn phí đến nhà mình lều trồng hoa học kỹ thuật giúp ngụy xính cùng hạ kỷ càng đem hoa điểu thị trường chạy đến tỉnh thành thực hiện đối sông biển hứa hẹn cho hắn cùng hướng đông hồng kỳ tổ kiến vận chuyển đội mặt khác còn cấp giang cá cùng trương tam ni giang tiểu nháo cắt xứng một chiếc xe hơi nhỏ trương tam ni hiện tại là hoa chi tiếu nghiệp vụ giám đốc thủ hạ quản mười mấy người nghiệp vụ đoàn đội cả ngày trời nam biển bắt chạy vội liên hệ nghiệp vụ giang tiểu nháo là giám đốc kinh doanh chuyên môn phụ trách môn cửa hàng kinh doanh quản lý ngụy xính hoa điểu thị trường chạy đến nơi nào nơi nào liền có hoa chi tiếu môn cửa hàng này đó môn cửa hàng công nhân toàn về hắn quản giang cá là tổng giám đốc tất cả mọi người về hắn quản mà hắn tắc về hoa chi quản mọi người đều trêu chọc hắn nói hắn là một người dưới vạn người phía trên vội xong những việc này thời gian du trợt liền đến đầu hạ thời tiết vừa muốn nhiệt lên thời điểm đoàn người tân phòng toàn bộ tuân công Sông biển mang theo vận chuyển đội dùng 3 ngày thời gian đem mọi người ra sản từ lều trồng hoa dọn tiến tân phòng, bọn họ trở thành làng trên xóm dưới đầu một đám trụ nhà trên người. Hoa chi ra cái cũng là nhà trệt, tổng cộng 4 gian, một gian phòng khách, một gian hoa diệp giang có trụ, một gian đoá hoa hoa chi trụ, một gian cấp hoa lão thái trụ. Vốn dĩ hoa chi tính toán nhiều cái mới gian, để tránh tới khách nhân khi trụ không dưới. Sau lại nghị sang năm liền phải đem tập thượng kia tòa tòa nhà lớn cái lên, liền đánh mất cái này ý niệm. Giang ngư ra đồng dạng là bốn gian nhà trệt một gian làm khách thính, giang đa cùng Lưu Ngọc Lan mỗi người mở gian, còn có một gian hắn cố ý trang trí đến đặc biệt xinh đẹp, Lưu làm hắn cùng Hoa Chi hôn phòng. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ tức phụ nhi vào cửa. lãnh chứng Hoa Chi chịu thời gian đi một chuyến an bình, tìm vương thị trưởng hội báo công tác. Thuận tiện đem hắn hỗ trợ từ thị ngân hàng thải cho vay còn. Vương thị trưởng kinh ngạc với Hoa Chi hồi tiền tốc độ, nói dỡn hỏi nàng có phải hay không đoạt ngân hàng. Hoa Chi cười đến thần bí, cô ý chạy tới đem cửa văn phòng đóng lại, trở về đối vương thị trưởng nói, ta không có đoạt ngân hàng, nhưng ta gần nhất đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Nga. Vương thị trưởng xem nàng cố lộng huyền hư bộ dáng cảm thấy buồn cười, liền rất phối hợp hỏi, là cái gì tiền của phi nghĩa? Nói ra làm ta cũng đi phát một bút. Vậy ngươi đến trước đem nhà người phòng ở hủy đi. Hoa Chi nói. Vì sao nha? Vương thị trưởng lại hỏi, phát tài bất chính cùng hủy đi phòng ở có gì quan hệ? Hoa Chi giấu không được tiểu đắc ý, bởi vì ta kêu bút tiền của phi nghĩa, là từ nhà ta nhà cũ phía dưới đào ra. Phần 81. Thiệt hay giả? Vương thị trưởng thấy nàng không giống nói dỡn ngồi thẳng thân mình hỏi, ngươi đảo ra cái gì bảo bối? Hoa Chi nói, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nói cho người khác, ta đảo ra hai cái bình đại đồng bạc. Vương thị trưởng trừng lớn đôi mắt, đảo hút khí, thật sự nha. Đương nhiên thật sự, ta lừa ai cũng không thể lừa ngươi nha. Hoa Chi đứng đắn mà nói, tùy tay từ trong túi móc ra hai quả đồng bạc đưa qua đi, ta còn cố ý mang theo hai khối cho người thu chơi. Hoa Chi sắc thật không lừa vương thị trưởng, giang cá tiên đoán đích xác lại một lần trở thành sự thật. Ở Hoa Chi trước mặt mọi người tuyên bố phải cho đại gia miễn phí cái tân phòng lúc sau. Hoa cường cấp xa ở Tây Cương Nông Trường cải tạo lao động Hoa Hữu Đức viết một phong thư nhà, nói cho hắn, Hoa Chi chẳng những không có ghi hận nhà bọn họ, ngược lại đối bọn họ tam huynh đệ chiếu cố có thêm, chẳng những làm cho bọn họ nhận thầu lao cá, còn phải cho bọn họ cái tân phòng, giúp đại ca cưới vợ. Hoa Hữu Đức xem xong tin, rốt cuộc lương tâm phát hiện, suốt đêm cấp Hoa Chi viết một phong thơ Nói cho nàng nhà cũ phía dưới chôn có cái gì, làm nàng cái tân phòng đào đất cơ phía trước trước đào ra, miễn cho bị người ngoài thấy được đỏ mắt. Bởi vì hoa hữu đức là phạm nhân, hắn tin đều phải trải qua thẩm tra mới có thể gửi đi ra ngoài, vì không cho thẩm tra người nhìn ra manh mối, Hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ, đem đời này thông minh kính nhi toàn dùng tới, giống viết tàng đầu thơ giống nhau viết này phong thư. Hoa chi thu được tin. ngay từ đầu cũng không có nhìn ra tới thấy mặt trên tất cả đều là chút không quan hệ đau khổ chuyện hiếm, liền tùy tay ném ở trong ngăn kéo sau lại nàng nghĩ lại tưởng tượng hoa hữu đức tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng viết như vậy tin vì thế lại lấy ra tới cẩn thận nghiên cứu rốt cuộc phá giải tin bí mật hoa chi lúc ấy liền trấn kinh rồi lặng lẽ đem giang ca kêu tiến lều trồng hoa nói cho hắn cái này thiên đại bí mật giang cá đắc ý vặt phần nói xem đi xem đi Ta giang bán tiên cũng không đánh lời nói dối. Vào lúc ban đêm, Hoa Chi liền cùng giang cá giang có hai huynh đệ từ lều trồng hoa trộm lưu về nhà đi đào bảo. Dựa theo hoa hữu đức tin nhắc nhở địa phương đào đi xuống, không bao lâu liền đào tới rồi hai cái cái bình, mở ra xem, cư nhiên là tràn đầy hai cái bình quang tự trong năm đại đồng bạc. Ba người thiếu chút nữa không điên. Ngốc tử đều biết mấy thứ này có bao nhiêu đáng giá. Nhưng việc này với ai đều không thể nói. bọn họ đành phải nghẹn ở trong lòng trộm đem hai cái bình tiền ôm trở về lều trồng hoa đặt ở lều trồng hoa không an toàn ngay hôm sau hoa chi gọi điện thoại cấp ngụy xính làm hắn lái xe mang chính mình cùng giang cá đi tỉnh thành ở ngân hàng thuê hai cái kết sát đem hai cái bình đồng bạc tách ra gửi ở bên trong làm thủ lao hoa chi tặng hai quả đồng bạc cấp ngụy xính dặn do hắn trừ bỏ ra ra không cần đối bất luận kẻ nào nói lên từ tỉnh thành sau khi trở về Hoa Chi đem trong đó một cái kết sắt chìa khóa cho Hoa Cường, Hoa Cường không biết là cái gì chìa khóa, hỏi Hoa Chi, Hoa Chi chỉ nói làm hắn hảo hảo bảo quản, chờ đến hắn ba sau khi trở về lại nói cho hắn. Theo sau, Hoa Chi lại cấp Hoa Hiếu Đức cũng viết một phong tàng đầu tiên, đem chính mình cách làm báo cho hắn, dặn do hắn ở bên kia hảo hảo cải tạo, tích cực biểu hiện, tranh thủ trước tiên phong thích. Hoa Hiếu Đức thu được tin, hổ thẹn mà khóc nửa đêm. Vương thị trưởng xưa nay nhiệt tình yêu thương cất chứa cổ tệ, đem hoa chi cho hắn đồng bạc lăn qua lộn lại nhìn lại xem, xác nhận này hai quả đồng bạc thật là quang tự trong năm thật tệ, đều không phải là giả tạo. Cái này hắn mới rốt cuộc tin tưởng hoa chi thật sự. Đã phát tiền của phi nghĩa, hơn nữa này tiền của phi nghĩa hoành thật sự, đơn liền hoa chi đưa hắn này hai quả tới giảng, cất chứa giá trị không thể đo lường. Vương thị trưởng không dám thu hoa chi như vậy quý trọng lễ. Nhưng Hoa Chi kiên trì muốn tặng cho hắn, nói thứ này chỉ cần không cầm đi bán, liền không xem như tiền, nhiều lắm xem như cái tiểu ngoạn ý nhi, không đáng giá nhắc tới. Là người đều có nhược điểm, vương thị trưởng cũng không ngoại lệ, hắn vốn là đam mê cất chứa cổ tệ, hơn nữa Hoa Chi lại là cố tình gãi đúng châu ngứa, kinh không được Hoa Chi một phen xảo nôn khuyên bảo, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Tục ngữ nói, ăn người ta miệng đoạn, đem người ta nương tay. mặt sau hắn đối hoa chi càng thêm nhìn với con mắt khác nhiều có quan tâm hoa chi kia mấy trăm mẫu xanh hóa thụ trên cơ bản đã xem như điều động nội bộ từ an bình trở về hoa chi rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới nàng đứng ở một lần nữa dựng thẳng lên hoa chi tiếu chiêu bài hạ hướng bốn phía xem ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là ngũ thải tân phân biển hoa cùng xanh mượt cây giống có nhà nàng có thái bảo căn ra cũng có mặt khác hương dân ra gió ấm phất quá mùi hoa từng trận lá cây sàn sạt xa xa gần gần thôn trang hoa điển mỹ đến như mộng thợ họa hoa chi cảm thấy thật lớn thỏa mãn nàng thực may mắn chính mình lúc trước lựa chọn dưỡng hoa làm giàu mà không phải xào cổ xào phòng xào đồ cổ một người phất nhanh cùng rất nhiều người ăn cư lạc nghiệp người trước cố nhiên làm người hưng phấn làm người điên cuồng người sau lại có thể mang cho người thật lớn thỏa mãn cảm cùng cảm giác thanh cựu nàng thích loại cảm giác này Bởi vì đây là một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Mang theo loại này thỏa mãn, hoa chi cùng giang cá ở một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử đi dân chính sở đem giấy hôn thú lãnh. Khi đó giấy hôn thú đặc biệt đơn giản, liền ảnh chụp đều không cần dán, liền một chương chích thành hai trang giấy, một tờ viết hai người thân phận tin tức, một khác trang viết các loại quy định. Tỷ như hôn nhân là hai bên nam nữ chung thân đại sự, cần hai bên nam nữ bản nhân hoàn toàn tự chủ tự nguyện. Cấm bao gồm cha mẹ ở bên trong những người khác đối này tiến hành can thiệp. Tỷ như cấm mượn hôn nhân quan hệ đòi lấy tài vật, ngăn chặn không cho lễ hỏi liền không gả bài phong tà khí. Đồng thời minh sát phu thê hai bên tại gia đình trung pháp luật địa vị cùng phu thê hai bên trách nhiệm nghĩa vụ, muốn lẫn nhau kính lẫn nhau ái, tôn lào ai ấu, nỗ lực công tác, vì xã hội chủ nghĩa xây dựng mà phân đấu. Quan trọng nhất một chút là yêu cầu phu thê cần thiết kiên trì cơ bản. Quốc Sách thực hành kế hoạch sinh dục một nhà chỉ sinh một cái hải tử đi ra dân chính sở giang cá biểu tình phức tạp mà nhìn hoa chi nói tức phụ nhi thật đúng là kêu ngươi nói đúng quốc gia quả nhiên liền sinh mấy cái hải tử đều phải quản ngươi hiện tại mới biết được sao năm trước liền bắt đầu thực thi hoa chi nói chỉ là chúng ta bên này gặp thai họa người đều chạy xong rồi quê nhà liền không như thế nào mạnh mẽ tuyên truyền Giang cá nói, ta nhưng thật ra nghe xong một lỗ thai, không như thế nào lưu ý, kêu ta làm sao nhà? ta còn tưởng nhiều sinh mấy cái đâu. Hoa chi buông tay, cái này ta thật không có biện pháp. Giang cá nói, nếu có thể sinh cái tam bảo thai thì tốt rồi. Hoa chi vội vàng đi che hắn miệng, mau đình chỉ, Ngươi nói chuyện quá linh nghiệm, vạn nhất thật sinh ba cái, còn không được lăn lộn chết ta. Giang cá cười ha ha, đúng rồi, ta là Giang bán tiên. ta nói sinh ba cái là có thể sinh ba cái câm miệng nha ngươi hoa chi đuổi theo hắn đánh bị hắn chặn ngang bế lên tới liền hướng trên xe chạy ngươi làm gì phóng ta xuống dưới hoa chi lớn tiếng kê ợ. Giang cá kéo ra cửa xe đem nàng bỏ vào đi chính mình cũng tễ đi lên cửa xe một quan liền đem nàng đẻ ở trên chỗ ngồi a lưu manh vương ta ra không bỏ ta hiện tại là hợp pháp không phải chơi lưu manh kia cũng không được. Hoa Chi dùng sức đẩy ra hắn, hai ta còn không có bái thiên địa đâu, bái xong thiên địa mới có thể nhập động phòng. Giang Cá ôm nàng nị oai, một hai phải như vậy nghiêm khắc sao? Ta đều chờ không kịp, chờ không kịp cũng muốn chờ. Hoa Chi nói, đây là hai ta trung thân đại sự, phải có nghi thức cảm, ngươi hiểu hay không? Giang Cá chu lên miệng, dục cầu bất mãn mà nói, ta không nghĩ muốn nghi thức cảm, ta chỉ nghĩ muốn ngươi nhìn một chút. nhìn một chút. Hoa Chi trấn ăn hắn, nếu không ta. Nhóm đi chụp ảnh cưới đi. Hào đi. Giang cá nói, là đi tập thượng chụp sao, ta hiện tại liền đi. Tập thượng có thể chụp cái quỷ. Hoa Chi nói, ta trực tiếp đi tỉnh thành chụp, nơi đó sư phó chuyên nghiệp. Giang cá vì sớm ngày tiến hành nhập động phòng phân đoạn, cái gì đều nghe nàng, về nhà đem công tắc một tan bài, ngày hôm sau liền lái xe mang Hoa Chi đi tỉnh thành. hai người tìm được tỉnh thành lớn nhất chụp ảnh quán tỉ mỉ chụp một tổ ảnh cưới chụp xong lúc sau hoa chi lại cố ý làm sư phó cho hắn hai chụp hai chương hai tức chụp ảnh chung nói giấy hôn thú thượng không cần dán liền trang ở trong bóp tiền mỗi ngày mang theo xem hai người sóng vai ngồi ở ca mạ giặt trước màn ảnh nở rộ ra cuộc đời này hạnh phúc nhất tươi cười liền chụp ảnh sư phó đều nói chưa từng gặp qua như vậy đẹp đầu to chiếu vai ngày sau ảnh chụp tẩy ra tới Hoa chi tuyển mấy trương phóng đại bồi, treo ở nàng cùng giang, cá hôn phòng. Quê nhà người chưa thấy qua ảnh cưới, đều chạy đến giang ngư ra xem hiếm lạ. Hoa lão thái xem hai người bọn họ một cái xuyên hắc tây trang một cái mặc đồ trang váy, phi nói như vậy không may mắn, không chuẩn bọn họ hướng trên tường quải. Hoa chi phí cả buổi kính mới cho nàng giải thích minh bạch, nói trắng ra sắc tượng trưng cho thanh khiết, màu đen tượng trưng cho trang trọng, nhân ra người nước ngoài đều như vậy xuyên. Hoa láo thái nói, ngoại quốc là ngoại quốc, chúng ta nơi này nên mặc đồ đỏ, hồng vui mừng, người ta đây nhìn liền khiếp đến hoàng. Hoa chi bất đắc dĩ, đành phải hống nàng nói hôm nào lại đi bổ chụp một bộ hồng. Hai người hôn lễ định ở quốc khánh tiết. 9 tháng trung tuần, bọn họ quyên giúp trường học chính thức đầu nhập sử dụng, trường học tên đã kêu Hoa chi tiếu hy vọng tiểu học. Bọn nhỏ dọn tiến rộng mở sáng ngời khu dạy học, đều cao hứng hỏng rồi. Bởi vì trường học là Giang Đa ca ca tẩu tử bỏ vô kiến, Giang Đa lập tức thành trường học nhất chịu các bạn học hoan nên người. Hắn năm nay lên lớp 3, các khoa thành tích đều cầm cờ đi trước, kiêm chức vài cái ban cán bộ chức vụ, vẫn là một người quang vinh đội thiếu niên tiền phong viên. Hắn cùng Lưu Ngọc Lan cảm tình hảo đến giống một đôi thân mẫu tử, Lưu Ngọc Lan đối hắn yêu thương đã xa xa vượt qua hoa chi tam tỷ muội, là thiệt tình thực lòng lấy hắn đương con út tử đối đãi. Trong lúc này, lão ngũ xe máy hành cũng rốt cuộc khai đi lên, xe hành khai ở chợ nhất phồn hoa đoạn đường, có 5 gian nhà mặt tiền, kinh doanh trước mắt nhất lưu hành một thời hai cái nhãn hiệu xe máy, còn kiêm chức làm hai cái nhãn hiệu ở cái này khu vực bán sau phục vụ. Nói đến cũng kéo, năm trước khi đó, quê nhà cũng không có vài người mua xe máy, liền hoa chi đều nghĩ ít nhất đến dưỡng 2 năm sinh ý mới có thể lên. Không nghĩ tới đột phát một hồi lũ lụt, Bước cho đại bộ phận người không thể không xuất ngoại làm công kiếm tiền, hiện giờ một năm qua đi, không ít người đều tránh tiền từ nơi khác trở về, xe hành cũng vừa lúc đuổi ở thời điểm này khai trương, hỏa bạo trình độ vượt qua mọi người tưởng tượng. Lao ngụ nói, hắn có thể có hôm nay, tất cả đều là hoa chi hai vợ chồng đề điểm chiếu cố kết quả, vì biểu đạt cảm kích chi tình, dựa theo phía trước hứa hẹn, hắn đem chính mình trong tiệm tốt nhất xe máy tặng một chiếc cấp hai người làm tân hôn hạ lễ. Quốc Khánh tiết thực mau liền đến trước mắt, Hoa Chi cùng Giang cá hôn lễ cũng đúng hạn cử hành. Phúc Họa tương y hề. Quốc Khánh hôm nay, thiên tình đến đặc biệt hảo, vì đi Hoa Chi ra đón, đón dâu, Giang cá 5 giờ không đến liền rời giường, ở hắn gì cả Thái Đại Phân An bài hạ, rửa mặt trang điểm, thay thẳng Tây Trang, trước ngực còn đường một đóa đỏ thắm hoa. Hưng đông sau, Ngụy sinh cùng lục đào hạ kỷ càng khai tam chiếc xe mang theo năm cái lao tiên sinh tới rồi tham gia hôn lễ. Ngụy xính ba người còn muốn đảm đương đón dâu đoàn xe bồi giang cá cùng đi tiếp hoa chi. Một lát sau, Trương Tam Ni cùng giang tiểu nháo cũng mở ra từng người xe chạy đến. Hơn nữa giang cá chính mình xe, tổng cộng là sáu đài xe hơi nhỏ, sông biển dẫn người đi lều trồng hoa thải tới hoa tươi, đem mỗi chiếc xe đều giả dạng đến xinh xinh đẹp đẹp, còn cấp giang cá trên xe chắt một cái đại hoa lam. Dù sao hoa là nhà mình sản, sử dụng tới một chút đều không đau lòng. xe hoa chát hảo sau lão ngũ cùng mười mấy huynh đệ mỗi người mở ra một chiếc mới tinh đại mổ to lại đây hôm nay hắn chẳng những không tiếp tục kinh doanh một ngày còn đem trong tiệm xe cống hiến ra tới cấp đoàn người kỵ liền vì bồi giang cá vẻ vang mà đi đón dâu sáu đài xe hơi nhỏ mười mấy chiếc đại mổ to muốn nhiều phong cách có bao nhiêu phong cách đừng nói toàn hương chính là toàn bộ trường nhạc huyện đều là xưa nay chưa từng có long trọng trừ cái này ra còn thỉnh hai ban cổ nhạc đội một đường diễn tấu sáo và chống thật náo nhiệt mấy dặm mà bên ngoài đều có thể nghe được động tĩnh Hoa Chi ra bên này cũng là sáng sớm liền lên bận rộn chẳng những Hoa Chi thay xinh đẹp tân nương phục Lưu Ngọc Lan cùng Hoa Láo Thái cũng đều thay vui mừng hồng y Hoa Diệp cố ý trang điểm một phen chuẩn bị cùng Vương Tam Xuân một khối đi đưa thân Hoa Chi không có tẩu tử trưởng bối Chung cũng chỉ có Vương Tam Xuân một cái đại đương cho nên chỉ có thể làm Hoa Diệp cùng Vương Tam Xuân đi. Hoa Chi không có thân ca ca, liền từ Hoa Cường tới bối nàng lên xe. Hoa Chi đảo không như thế nào tô son điểm phấn, chỉ là đơn giản hóa cái trang điểm nhẹ, đem đầu tóc bàn lên. Nàng vốn dĩ liền không giống cô nương khác ham thích trang điểm, nhiều năm sơ hai căn đại bím tóc, cơ hồ không đổi quá kiểu tóc, hiện giờ đột nhiên một mâm lên, lộ ra bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng ánh bạch thon dài cổ. Làm tất cả mọi người cảm giác trước mắt sáng ời Phần 82 Hoa cường vây quanh nàng không được mà thở dài Nói như vậy đẹp mội mội cư nhiên tiện nghi cấp một cái lưu manh Thật là mệt quá độ Hoa chi nói Còn Hảo Giang có ca hôm nay hồi bên kia chủ trì đại cục Bằng không làm hắn nghe được ngươi nói như vậy Phi tấu ngươi một đốn không thể Buổi sáng 8 giờ chỉnh Giang cá mang theo đón dâu đoàn xe oanh oanh liệt liệt khai vào duyên kết thôn Duyên khê thôn thôn dân sớm chờ ở cửa thôn, chờ xem náo nhiệt muốn kẹo mừng. Giang Đại Mao cùng Giang Nhị Mao ca hai nhi hôm nay phụ trách phát kẹo mừng, nhà khác đón dâu đều là bị người đổ muốn kẹo mừng, hai người bọn họ căn bản không đợi người muốn, bò lớn bò lớn kẹo mừng không cần tiền tượng mà ra bên ngoài giải, từ cửa thôn vẫn luôn giải đến Hoa Chi cửa nhà. Đoàn xe ở Hoa Chi ra tường viện ngoại dừng lại, Giang Cá dẫn đầu xuống xe, bước đi sinh phong mà vào sân, thẳng đến nhà chính. Trong miệng kêu, tức phụ nhi, ta tới đón ngươi. Mãn viện tử người đều cười hắn. Hoa cường vốn đang tưởng tổ chức vài người tới khó xử giang cá một chút, chính là trừ bỏ hắn, những người khác ai cũng không dám làm này sống, hắn một người cũng ngăn không được, đành phải thôi. Giang cá xài bước vào buồng trong, thấy hoa chi đang ngồi ở mép giường thượng, một thân đỏ thâm tân nương phục sấn đến nàng vòng eo nhỏ dài, bộ ngực no đủ, đen nhánh tóc đẹp cao cao có lên. Một đôi đơn phượng nhãn bị kéo đến khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, cười như không cười, kinh diễm thả đoàn trang, làm hắn tưởng thân cận lại không dám thân cận. Tức phụ nhi, người hôm nay thật đẹp. Hắn tự đáy lòng mà tán thưởng. Người cũng rất tuấn tú nha. Hoa chi cười đánh giá hắn, kia trương tuấn lãng mặt, cứ việc nàng đã xem qua vô số lần, lại vẫn là xem không đủ, đặc biệt là cặp kia đen bóng thâm thúy đôi mắt, phảng phất mang theo ma lực đa quý. Xem nó liếc mắt một cái đều có thể bị nó câu hồn. Mới gặp khi cái kia xuyên xanh lá mạ quân trang đại háng quần tiểu lưu manh, hiện giờ lắc mình biến hóa thành có uy tín danh dự sĩ nghiệp tổng giám đốc, cả vắt thẳng, dày ra bóng lưỡng, một thân cắt may khéo léo tây trang sấn ra hắn vai rộng eo thon chân dài, sống sờ sờ thoát bá đạo tổng tài phạm nhi. Hoa chi một chút đều không cảm thấy chính mình gả mệt, bởi vì nàng ngay từ đầu coi trọng chính là giang cá bề ngoài nhà. Thế nhân đều nói trai tài gái sắc nhất xứng đôi, nàng đảo cảm thấy nữ mới lang mạo cũng khá tốt, nàng liền thích xoay ca. Này có sai sao? Hai người cho nhau nhìn đến xuất thần, đem chính sự đều đã quên, bà mối hoa đại nương ở bên cạnh nhắc nhở, được rồi được rồi, thiếu xem hai mắt đi, chờ cưới về nhà lại hào hảo xem. Hai người đều ngượng ngùng mà cười. Hoa cường ở hoa đại nương thúc giục hạ không tình nguyện mà đem hoa chi trên lưng ràng ca xe. kỳ thật tấn địa phương quy củ tân lang không cần tự mình đi đón đón dâu ca ca bối xong muội muội phải trở về chính là tới rồi bọn họ nơi này gì quy củ cũng chưa giang cá chẳng những tự mình tới đón hoa cường cũng mặt dày mày dạn tễ lên xe một hai phải đi theo đi giang ngư ra náo nhiệt náo nhiệt vương tam xuân sợ hoa chi ngại hoa cường không quy củ xù mặt làm hắn mau cút đi xuống đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ hoa chi nói không có việc gì Làm hắn đi thôi, bên kia đều là nhà mình huynh đệ, làm hắn qua đi chơi chơi. Hoa cường đắc ý mà đối mẹ nó là mặt quỷ, xem đi, ta mội đều không nói ta, liền ngươi chuyện này nhiều. Vương Tam Xuân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại là cao hứng. Sớm biết rằng hoa chi như vậy có khả năng, lại như vậy nhớ thân tình, nàng lúc trước liền không nên như vậy đối với các nàng mẹ con mấy cái, ít nhiều hoa cường cùng hoa chi đối tính tình. Hoa chi mới xem hoa cường mặt mũi tha thứ bọn họ hai vợ chồng sai lầm, bằng không nào có bọn họ hôm nay ngày lành. Nhận được tân nương từ sau, đoàn xe khởi hành phản hồi Giang ra gia trại, đón dâu xe là không thể trước nay lộ trở về, cần thiết đi một cái tân lộ, vì thế bọn họ liền vòng một cái vòng lớn tử, từ khắc thôn quay lại Giang ra gia trại. Một đường diễn tấu sáo và trống, trên trống vang trời, đi đến chỗ nào đều bị mọi người vây quanh xem. Cũng không biết Giang Đại Mao Giang Nhị Mao rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít đường, một đường đi một đường dài, về đến nhà còn có nửa túi không giải xong. Đoàn xe ngừng ở viện môn khẩu, Giang Cá trước xuống xe, đem hoa chi từ phó giá tòa ôm ra tới, vẫn luôn ôm đến nhà chính, nhà chính bố trí thành lễ đường, bọn họ muốn ở chỗ này bái thiên địa. Giang Cá không cha không mẹ, liền thỉnh thái đại phân ghế trên, tiếp thu bọn họ lễ bái. Ngụy lao tiên sinh tắc đại ti nghi chi chức vì bọn họ chủ trì bái đường nghi thức. Trong phòng ngoài phòng trên đầy, đoàn người đều chờ xem vợ chồng son bái song thiên địa hảo nháo động phòng. Ngụy lao tiên sinh mới vừa thanh thanh giọng nói chuẩn bị bắt đầu, bên ngoài đột nhiên vang lên trói hai cõi cảnh sát thanh. Sao hồi sự, đây là ai ra đã xảy ra chuyện, sao đem đồn công an người đều đưa tới. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Hoa chi đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. coi cảnh sát thanh càng ngày càng gần nên không phải là hướng về phía bên này đi suy nghĩ gian liền nghe được tường viện bên ngoài có ồn ào thanh âm vang lên coi cảnh sát thanh đình chỉ một trận dồn dập bước chân vội vàng hướng trong viện đi tới theo sau liền nghe đứng ở cửa người kinh hô không phải đồn công an là công an cục hoa chi trong lòng lột bột một chút sao lại thế này ngụy lao tiên sinh hỏi hai người làm gì trái pháp luật sự không có a Hoa Chi lắc đầu, trước tiên nghĩ đến có phải hay không Vĩnh Xuân tiền thị trưởng bên kia đã xảy ra chuyện. Giang cá nói, các ngươi đợi đừng lúc nít, ta đi ra ngoài nhìn xem. Chờ một chút. Hoa Chi gọi lại hắn, tưởng dặn do hắn nói mấy câu, còn không có mở miệng, ngoài cửa liền có người la lớn, ai là Giang cá. Tìm Giang cá. Hoa Chi ở trong lòng bay nhanh mà đem Giang cá gần nhất làm sự qua một lần, xác định hắn cũng không có làm gì có thể kinh động công. An cục sự, những người này vì cái gì gần nhất liền tìm hắn đâu. Đám người tách ra, mấy cái xuyên lục chế. Phục người khuôn mặt nghiêm túc mà đi vào tới, lại lần nữa hỏi, ai là Giang Cá? Ta là. Giang Cá tiến lên một bước, tìm ta chuyện gì. Có người cử báo ngươi kéo bẹ kéo cánh, ưu hiếp hương lân, xin theo ta nhóm đi trong cục tiếp thu thẩm vấn. Trong đó một cái công. An nói, kéo bẹ kéo cánh, ưu hiếp hương lân. Đám người tức khắc nổ tung nổi, Giang Cá nhất bang huynh đệ phần phật một chút vây đi lên, mồm năm miệng mười hỏi, ý gì, ai đem ta ngư ca cử báo? hoa chi cũng làng ngốc, nhưng nàng biết lúc này không phải nói chuyện nghĩa khí thời điểm, Giang Cá đã bị đưa tin, nếu là làm cảnh sát biết nhiều thế này, người tất cả đều là hắn tiểu đệ, kia hắn kéo. Giúp kết phái tội danh liền thật sự ngồi. Thật. Sông biển, ngươi đem đoàn người trước mang đi ra ngoài đi, không cần quấy giày công. An cục đồng chí công tác, nàng lớn tiếng kêu sông biển, hướng hắn nhanh chóng trước động đôi mắt. Cũng may sông biển là cơ linh, lập tức liền đẩy mang kéo mà anh em kết nghĩa nhóm tất cả đều mang đi. Trong phòng trừ bỏ công, an cục người, chỉ còn lại có hoa chi giang cá giang có thái đại phần, còn có ngụy xính lục đào hạ kỷ càng cùng năm vị lao tiên sinh. Ít người, mang đội công. An đột nhiên phát hiện ngụy lao tiên sinh bọn họ, kinh ngạc nói, vài vị lao gia tử. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngụy lao tiên sinh hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi mù, nguyên lai không hạn. Cái kia công an mặc danh ăn một đồn mắng, lại không dám cãi lại. Hoa chi vừa thấy này trận thế, lặng lẽ nắm lấy giang cá tay, ý bảo hắn không cần lo lắng. Có lao tiên sinh nhóm ở, có lẽ sẽ không có việc gì. Giang cá dùng sức hồi nắm hoa chi tay, nói cho nàng chính mình không lo lắng, làm nàng cũng không cần lo lắng. Theo sau liền nghe ngụy Lão Tiên Sinh lại nói, các ngươi cũng thật chế nhạo, sớm không tới vãn không tới, thiên chọn ta cháu gái cùng tôn nữ tế làm hỷ sự thời điểm tới, kết hôn là bọn họ cả đời đại sự, các ngươi thế nào cũng phải lúc này tới ghê tở người sao. Cháu gái, tôn nữ tế, cái kia công an không thể tưởng tượng mà nhìn xem hoa chi, lại nhìn xem răng cá, này nhị vị là ngài cháu gái cùng tôn nữ tế.